một xuyên. Tô tô năm nay 25 tuổi mới vừa đọc xong thạc sĩ, thực tập qua đi cũng không có vội vã tìm công tác mà là tham gia trường học tổ chức giúp đỡ người nghèo tái giáo dục hành động, cùng một đám nhiệt huyết tiểu thanh niên lao tới xa xôi vùng núi đi nơi đó làm trợ giáo, kỳ hạn một năm. Vì thế nàng chuẩn bị gần 2 tháng, cô ý ở trên mạng đảo đến một chi đặc đại hào quân màu xanh lục đại ba lô, tuy rằng khó coi nhưng có thể trang. Đóng gói suốt một năm có thể sử dụng đồ vật liền xuất phát. Vốn dĩ, hết thảy đều hướng về tốt đẹp phương hướng phát triển. Nơi đó có nàng hướng tới rời xa thành thị an tĩnh sinh hoạt cập đối khi còn nhỏ ở nông thôn khi hồi ức. Nào biết nửa đường thượng lôi kéo bọn họ xe khách bởi vì trốn đột nhiên vụt ra tới dương phiên xe. Nàng thế nhưng cực chật vật bị vứt ra khách khí ngã xuống núi lớn. Bởi vì lực đánh vào quá tê cứng tiếp té xỉu. Chờ tỉnh lại thời điểm phát hiện toàn thân đau ho Trung quanh trừ bỏ thụ chính là Thảo, thậm chí còn có thỉnh thoảng truyền đến dã thú thấp minh rất là doa người. Lúc này chính trừ hoàng hôn, trung quanh hết thể đã bắt đầu mơ hồ, mắt thấy liền phải đêm. Người nếu tiếp tục ngốc tại nơi này chỉ sợ rất nguy hiểm, tiểu tô đồng chí vốn là cái ai khóc tiểu khí cô nương, hiện tại cũng không thể không hít hít cái mũi kiên trì bỏ dậy muốn đánh điện thoại gọi người tới cứu viện. Con Hảo, nàng kia chỉ đặc đại Hảo ba lô thế nhưng cũng theo cùng nhau bị ném bay ra tới. Di động liền đặt ở ba lô sơn túi. Chờ chịu đựng chân đau đi đến đại ba lô khi lấy ra di động lại phát hiện không có tín hiệu, thiên muốn vong nàng A Tô tô quính lên thật đúng là rớt vài giọt nước mắt, nói, ta như thế nào như vậy xui xẻo A về sau không bao giờ ngồi xe khách. Nhưng hiện tại tự hoán tự ai cũng không gì dùng, chỉ có thể lôi kéo đại ba lô cầm di động tìm tín hiệu. Bởi vì chân đau eo đau, nàng căn bản không đi bao xa liền quăng ngã. Trong tay di động không biết như thế nào liền cấp quăng ngã không có, như thế nào tìm cũng tìm không thấy. Đây là xui xẻo Quang hoàn thêm thân đi. Tô tô rốt cuộc kiên trì không đi xuống ngồi ở đại ba lô thượng tướng đầu đắp ở chính mình trên đùi yên lặng khóc, lớn tiếng không dám a vạn nhất đưa tới giã thú làm sao bây giờ. Tưởng cái gì tới cái gì, đột nhiên có cái gì sản sạt xa thanh âm chuyển đến. Nàng cơ lăng một chút, lui về phía sau một bước nói, người nào. Thanh âm run dậy. Lập tức liền phải kêu sợ hai bộ dáng Nhưng nghĩ lại tưởng tượng Nếu là người chính mình còn có thể cứu chữa A Không cần ở liền cái phương hướng cảm đều không có giới tình huống khắp nơi loạn chuyển Vì thế nàng trong lòng lập tức thăng ra một chút hy vọng hỏi một tiếng Là, là người sao? ân Theo thanh âm Một cái màu xanh lục thân ảnh ở bụi cỏ trung lóe ra tới hắn thân cao chừng một mét trên dưới An mặc hẳn là quân trăng đi Nhưng hẳn là phục cổ phong cái loại này Trên người có một cái quân lục túi cùng quân dụng ấm nước, như thế nào nhìn như thế nào giống ở chụp kịch hoặc là cố ý cờ ho-ét trang điểm. Tô tô tưởng, nàng có thể là đụng phải ở chỗ này chụp niên đại kịch đoàn phim nhân viên đi. Nhưng lại xem mặt, nàng cảm thấy này nhất định là cái nam chính, bởi vì lớn lên qua xoay khí. Lại còn có bất đồng hiện tại một ít tiểu thị tươi, trừ bỏ eo tế chính là trắng nón, so nữ nhân còn xinh đẹp. Nhưng trước mắt này nam nhân, Hắn thân thể cường kiện, hai mắt có thần, quang đứng ở nơi đó liền có một loại thiên nhiên cảm giác gác bách cuộn cuộn đánh đút lại, làm nhân tâm hư vô pháp nhìn thẳng. Tô tô lúc này cầu sinh sốt ruột, nhìn đến là người trước xin giúp đỡ tương đối quan trọng. Làm ta sợ muốn chết, ta vừa mới từ xe khách thượng ngã xuống, sau đó chân dường như bị thương không có cách nào đi qua xa. Người có thể hay không giúp ta gọi người, hoặc là tìm cái có tín hiệu địa phương làm ta gọi điện thoại cầu cứu A. Nàng dám thể chính mình trước nay đều không có khách khí như vậy quá, chỉ câu trước mắt thoạt nhìn rất có tinh thần trọng nghĩa nam nhân có thể giúp chính mình tránh thoát khốn cảnh. Chính là lại xem nam nhân kia đánh giá nàng hai mắt lúc sau nhíu hạ mi, sau đó nói, đồng chí, mắt thấy muốn đêm này trong núi hẳn là sẽ không có người lại đây. Lại có chính là, gọi điện thoại muốn đi chấn trên, ra sơn còn có mấy giảm lộ, người nếu là bị thương hẳn là đi không đến nơi đó. Tô Tô nghe đến đó một trận vô ngữ, không phải cả nước thông vóng mở điện sao, như thế nào gọi điện thoại còn muốn đi chấn trên, này đến nhiều nghèo địa phương A kia phải làm sao bây giờ a Nàng toàn thân đau, sau đó nghe được gọi điện thoại phải đi như vậy xa lập tức liền tuyệt vọng. Nếu ngươi tin được ta, không bằng cùng ta đến nhà ta đi, liền ở phía trước tiểu sân thôn. Vị kia cờ ho s niên đại nam chính đột nhiên mở miệng. Tiểu sân thôn. Có điểm quen thai A ta tuy nói người lớn lên xoáy khí lại ăn mặc con trang, nhưng rốt cuộc không phải quân nhân chân chính ác tại đây trời xa đất lạ địa phương, nếu là xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ. Tô tô đầu nhỏ không ngừng cân nhắc, nhưng xem đối phương thập phần có kiên nhận trở một chút cũng không giống là cái gì người xấu. Hơn nữa nàng ở trong núi không chuẩn cũng là bị dã thu ăn, còn không bằng tìm một chỗ trốn một trốn, không chuẩn bọn họ có thể đưa chính mình muốn đi giúp đỡ người nghèo thôn. Nghĩ đến đây nho nhỏ gật đầu, nói, "Kia, phiền toái ngươi." Cái kia thanh niên nam tử nghe xong gật đầu, sau đó đi đầu đi đến phía trước, tựa hồ là tưởng thế nàng dẫn đường. Tô tô duỗi tay sách lên chính mình ba lô đồ kịp, nào biết này lộ không dễ đi, chỉ đi rồi vài bước lộ đã bị thảo triền đến cổ chân thượng. Nàng dùng sức xả vài cái không khẽ động, lại bởi vì tác động miệng vết thương đau tê hai tiếng cũng không dám động. "Đồng chí, ngươi như vậy không được. Chúng ta đến trước khi trời tối xuống núi." Nếu không bầy sói muốn ra tới liền đi không được làm. Gì? Còn có lang? Lang? kia ta chân đau đi bất động A. Tô Tô cảm thấy trước mắt người nam nhân này tuy rằng thập phần có tinh thần trọng nghĩa nhưng một chút cũng sẽ không hống nữ hài tử. Nàng đều mau cấp dọa khóc, chính là hắn vẫn cứ nếu mày đứng. Ta có ngươi. Tựa hồ là hạ rất lớn quyết tâm dường như, đối phương suy nghĩ trong chốc lát mới nói. anh ta rất trọng. Một nhiều cân đâu, tuy nói không phải quá béo, nhưng cũng không gầy A. Đi lên. Nam nhân dường như có điểm không kiên nhân nói. Nga, kêu hành lễ. Tà sách. Có thể được không? Tuy nói lớn lên xem ra rất rắn chắc, nhưng nàng cái dương cũng rất trọng. Nhưng là, thực mau nàng đã bị vả mặt. Bởi vì đối phương thập phần nhẹ nhàng đem nàng trên lưng, còn thuận tay dẫn theo đại ba lô liền đi rồi lên, một chút cũng không ủng kính á tử. Nay cũng quá có lực nhì, bạn trai lực bảo lều cái loại này. Tô, tô đều khoái cảm động khóc, tuy nói người nhìn lại lánh lại ngạnh, nhưng là liền hướng này lỗi lạc kính nhi đều có bò lớn nữ sinh vì này khuyên đảo. Cũng không biết hắn có nguyện ý hay không giao cái bằng hữu về sau chính mình cũng ở bên này không chuẩn có thể tai kiến. Vì thế thật cẩn thận nói, ta kêu tô tô, người đâu? Lận xuyên, tên cũng có chút quen thuộc à, chỉ là nhất thời không biết ở nơi nào nghe qua. Nàng châm mặt một chút đầu góc bay nhanh chuyển đột nhiên Linh Quang chợt nói nói các ngươi thôn có phải hay không có cái đại đội trưởng tiêu lận Đông Hà A ân không không nhất định là trọng danh đi nàng nhớ rõ ở xe khách thượng chính mình chính nhìn một quyển ni đại bên trong liền có tiểu sân thôn lận xuyên lận đông đồng Hà này đó tên chẳng lẽ kia yeah, vậy các ngươi thôn có phải hay không có cái thanh niên trí thức tiêu tần duyệt duyệt Đúng vậy đối phương lưu loát trả lời, ngữ khí nghe tới có điểm nghi hoặc. Không, không phải đâu chính mình nguyên lai không phải rơi vào núi lớn mà là chân thân xuyên đến miên đại, trên đời này còn có như vậy kỳ ảo chuyện này sao? Chương 2 trong sách người, bị thương hơn nữa sợ hãi hơn nữa xuyên niên đại đánh sâu vào làm tô tô rốt cuộc chịu không nổi, trước mắt tối sầm trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lận xuyên cảm giác được đối phương đầu nhỏ rũ tới rồi chính mình bên cổ toàn thân cứng đờ. Hắn năm nay 25, lần đầu cùng nữ đồng chí như vậy thân cận quá. Bất quá cũng không có sinh ra cái gì không giống nhau tâm tư, có kia công phu còn không bằng sớm một chút xuống núi. Hôm nay để sớm về nhà siêu gần lộ, chính là trong núi nguy hiểm cũng chỉ có sơn biên nhi nhân tài hiểu. Nay tới rồi buổi tối chẳng những co lang còn có hùng, nếu gặp được liền tính là hắn muốn chạy đi ra ngoài cũng có chút khó. Húng chi trên lưng còn bối một cái quần áo có điểm quái nũng nịu nữ hài nhi. Bất quá lận xuyên chính là toàn khu mũi nhọn bình, liền tính con cá nhân sách theo cái đại đại ba lô cũng bước đi như bay, đảo mắt liền đến sân biên. Tuy nói hắn con cái nữ đồng chí là ở cứu người, nhưng vì hai người thanh danh vấn đề hắn vẫn là ở mặt trên quan sát một chút trong thôn tình huống, chờ phát hiện không có người mới vài bước lẻn đến chỗ giữa biên nhi trong nhà. Lận ra là ngoại lai hộ, phía trước bởi vì quê nhà phát lũ lụt tròn nên mới chuyển đến tiểu sân thôn. ở trong thôn không có gì địa vị Nhưng cũng không có bị xa lánh, chỉ là trong nhà bởi vì dân cư nhiều tương đối nghèo mà thôi. Lận xuyên thần không biết quỷ không hay vào nhà còn thực sự sợ hãi lận ra người, sau đó ở vẻ mặt kinh ngạc bên trong nhìn lận xuyên đem một cái an mặc một thân màu đỏ xem ra là áo bông tiểu cô nương cấp đặt ở trên rừng đất, đồng thời buông còn có một con đặc đại ba lô. Này, đây là có chuyện gì A Lận mẫu một bên điểm đèn dầu một bên hỏi. Đại Nhi tử tham gia quân ngũ lúc sau liền rất thiếu về nhà, năm nay này vẫn là đầu một chuyến, như thế nào còn bối hồi cái, tức phụ nhi. Tuy rằng nhi tử là đính quá thân, nhưng nói thật ra nàng đối cái kia cô nương không phải quá vừa lòng, nếu là hắn có thể tự động tự giác bối hồi một tiểu tức phụ nhi cũng không tồi. Tưởng tượng đến nơi đây nàng vui vẻ, dôi tay liền cho đại nhi tử một cái tắt cười nói, hành à, này đều bồi tức phụ nhi về nhà. Ngoài cửa 1, 2, 3 chỉ đầu nhỏ thăm lại đây, sau đó đã 17 tuổi con thứ hai nói, nương, đây là tẩu tử. Lận xuyên xoa nhẹ hạ giữa mày nói, cái gì tẩu tử, ta đính hôn, đều cho ta trở về ngủ. Lận hải rất sợ vị này đại ca, vội mang theo bọn đệ đệ đi ngủ. Lận phụ như mày nói, không phải ngươi tức phụ ngươi như thế nào cấp đối đã trở lại. Trong núi nhặt, lận xuyên đối chính mình nương nói, nàng chân tựa hồ bị thương, nương ngươi cấp nhìn xem hành lận ra người đều Thiện tâm nghe nói là nhặt về tới liền biết có thể là gặp được điểm gì sự gặp nạ. Đã có khó phải giúp A Nhi tử làm không sai vì thế lận mẫu liền lập tức đánh điểm nước ấm sau đó cấp trên giường đất cô Nương bỏ đi cặp kia thoạt nhìn thập phần giữ ấm tiểu dày ra không khỏi thực cẩn thận đem chúng nó đặt ở một bên tấm tắc nói này dày bên trong đều trường bao nhi khẳng định đăng giá sau đó phát hiện này quần Đông như thế nào còn kề sát thân nhi A Bên trong cũng là mau mau, hơn nữa mang lực đàn hồi, một loát liền lên rồi. Ai nha này nữ hoa như thế nào như vậy bạch, so nhà ta tiểu tứ nhi đều nộn nhi. Lận mâu nói. Lận xuyên vốn dĩ rất hoài nghi cô nương này xuất thân, nhưng là bị mâu thân như vậy vừa nói theo bản năng quét một chút cặp kia càng chân, là rất bạch. Không đúng, chính mình suy nghĩ cái gì đâu. Hán đoan chính một chút thái độ, sau đó đem cái kia đại ba lô cấp kéo đến bên người. Lận phụ nói, ngươi làm gì? Nhân ra cô nương đổ vật ngươi cũng xem A Ta là con nhân, nàng này một thân thực làm người hoài nghi tới chỗ. Hơn nữa nàng phía trước nói tín hiệu, ta hoài nghi hắn không nói thêm gì nữa, nhưng động làm không đoạn. Lận phụ không nói lời nói, quốc gia náo động mới vừa bình, đúng là quản lý thượng tương đối nghiêm cẩn. Hơn nữa nhi tử ở bộ đội lớn nhỏ cũng là cái doanh trưởng, cho nên hắn quyết định chuyện này khẳng định có hắn đạo lý. Bất quá! Nhìn nhân ra nữ nhân đồ vật hắn có điểm không thói quen, liền điểm thuốc lá sợi ở một bên chiều cũng không đi nhìn trên giường đất kia cái dương. Ta coi các người liền nghĩ nhiều, như vậy tiểu nhân một cái nữ hoa có thể làm cái gì chuyện này. con hảo thương cũng không nặng, lão nhân, người đi đem năm trước ta bị thương khi thuốc dán tìm cấp này khuê nữ dán lên. Ai? Lận phụ đi, mà bên kia lận xuyên cũng không có nhìn đến cái gì hắn muốn nhìn đến đặc vụ của địch đồ vật. Nhưng thật ra tìm được rồi một chồng hồ sơ túi, mở ra nhìn lên liền trên cơ bản minh bạch cô nương này thân phận, sau đó nhẹ nhàng thở ra đem cái dương đóng lại. Lận mâu nói, sao mà, không thể nghi. Đúng vậy. Lận xuyên cũng không nhiều lời, nhưng vẫn là âm thầm nhìn liếc mắt một cái trên giường đất cô nương, không thể nghi, nhưng là thế nhưng là cái khó gặp sinh viên, thật là tương đương lợi hại. Chỉ là có thể xin tới bọn họ cái này chim không thèm ở địa phương tiểu cô nương thật đúng là thực đặc biệt. Nghĩ đến đây liền xoay người đi ra ngoài chính mình ôm xài cùng nấu điểm bắt mặt cháo, hắn ăn không ăn không quan trọng, nhân ra sinh viên đồng chí tỉnh chính là muốn ăn chút nhi. Lận phụ cùng lận mẫu lấy bọn họ cái này không thích hẽ răng nhi tử không có một chút biện pháp, chỉ có thể đem này tiểu cô nương thương xử lý không sai biệt lắm sau cho nàng tìm kiện tiểu mền thượng sau đó thương lượng làm sao bây giờ. Mắt thấy trời đã tối rồi, hiện tại đi tìm đại đội trưởng cấp an bài sợ là không có khả năng chỉ có thể làm người trụ bọn họ nơi này, còn hảo bọn họ dưỡng nữ xuất giá sau nàng căn nhà nhỏ còn giữ, đám người tỉnh thu thập một chút tạm chấp nhận cả đêm vẫn là có thể. Đang nghĩ người tới, trên giường đất tiểu cô nương sâu kín chuyển tỉnh. Tô Tô hiện tại đã xác nhận chính mình xuyên đến niên đại văn bên trong, lại còn có bị bên trong si tỉnh nam tỉnh cấp cứu. Si tình nam xứng lận xuyên là cái đạo đạo quân nhân, thật đúng là không phải nàng suy nghĩ đóng phim hoặc là cờ hoét. Chính là đi, hắn ở trong sách là thật sự bị hố rất thảm. Mười năm trước trong nhà liền cùng nữ chủ ra từng có hôn nước, mà nữ chủ lên núi xuống làng thời điểm liền xin đi tới nơi này vì chính là có thể được đến nhà bọn họ chiếu cố. Lận ra người cũng thật thành, tuy rằng làm nàng ở tại thanh niên trí thức điểm nhi tị hiểm nhưng sống không thiếu giúp đỡ làm. Mà nữ chủ liền ở tới sau mới vừa một năm liền thi vào đại học thành này một mảnh duy nhất sinh viên, lận ra vì thế chính là kiêu ngạo thật lâu. Nhưng nữ chủ nhà mẹ đẻ trọng nam khinh nữ căn bản không cung phụng nàng vào đại học tiền, cho nên nàng sở hữu phí dụng đều là nam phối gia. Kết quả đến sau lại nữ chủ thế nhưng trộn cùng nam chủ cũng chính là trong thôn đại đội trưởng lận Đông Hà yêu đương, bởi vì này nam chủ tuy rằng hiện tại còn ở trong thôn làm đại đội trưởng. Thực tế hắn là mẫu bộ đội thủ trưởng ở chiến đấu khi ném ở trong thôn làm lận ra giúp đỡ nuôi lớn như tử, thực mau liền phải trở về thành sinh sống. Đến nỗi nam xứng lận xuyên, khổ ha ha cung phụng nữ chủ đọc song thư, đối phương lấy một câu luyến ái là tự do, bọn họ là tân thời đại trẻ trung người không thể bị lao quan niệm trói buộc mà thảm bị vứt bỏ, lại bởi vì tuổi lớn tìm không thấy tốt nữ nhân cuối cùng tìm cái tiểu quả phụ kết hôn. Cái kia tiểu quả phụ vẫn là cái không an phận. Ở nữ chủ hồi thôn khoe khoang thời điểm cùng người khác yêu đương vụn trộm bị chảo tiếp theo lại làm nữ chủ cùng nam chủ kết phường cấp bức tử. Này làm cho lận ra bị người trong thôn xem thường, hai vị lao nhân kinh không được đả kích một trước một sau qua đời, sau đó những người khác đi thì đi tan thì tan, một cái hảo hảo ra liền như vậy không có. Đến nỗi khổ bức lận xuyên tuy rằng sự nghiệp trôi chảy, nhưng trung thân không lại cưới, lại luôn là bị nữ chủ kêu ra tới hỗ trợ còn chính là muốn nhận hắn vì ca ca sau đó giúp nàng giải quyết một chút sự tình. chương 3 thần kỳ đại ba lô. Đọc sách thời điểm cảm thấy không có gì, rốt cuộc nam xứng là nam nữ chủ cảm tình trên đường đá cây chân. Hơn nữa hắn cả ngày không ở nhà không có gì tồn tại cảm, cho nên tự nhiên mà vậy muốn xem nữ chủ cùng nam chủ phát đường mà làm lơ hắn, cơ hội quên mất lận xuyên cái này có thể có có thể không nam xứng A Nhưng hiện tại, cứu nàng là nam xứng, Nàng không khỏi lòng có điểm trật. Kỳ thật nàng đã tỉnh lại có hơn một phút, nghe nam xứng lận xuyên tự cấp chính mình nấu cháo, mà cha mẹ hắn đang ở vì chính mình thu thập phòng tưởng lưu lại nàng ở chỗ này trụ không khỏi rất cảm động. Tuy rằng không biết vì cái gì cứ như vậy xuyên đến trong sách, nhưng có người có thể đủ tại đây loại thời điểm đưa than ngày tuyết thật sự làm nàng cảm giác được một kia ấm áp Vì thế chuyển tỉnh lại đây, đang xem đến nhà này tình huống khi không khỏi âm thầm hít một hơi khí lạnh, Thật là phi thường nghèo a. Đầu tiên ấn xuyên qua mi mắt chính là một loạt tiểu khung cửa sổ, có chút có pha lê, có chút liền dùng giấy dai hổ, hơi chút có điểm phong nhanh nhanh quát hô hô làm vang. Sau đó là cửa sổ hạ phóng hai khẩu sốc cái Hồng Sơn ngăn tủ, cũng không biết có bao nhiêu năm, cơ bản chỉ còn lại có mấy khối địa mới co Hồng Sơn, quay mặt còn từ trung gian tách ra, nhưng vẫn cứ tạm chấp nhận dùng. Ngăn tủ mặt trên phóng lửa thanh gương, kính giá đều là hư chỉ là đứng ở nơi đó rất nguy hiểm, một chạm vào khả năng liền đổ. Trừ cái này ra còn phóng hai cái đại tráng men lu, cũng đều là nửa cũ nửa mới, thoạt nhìn có chút lịch sử. Nay hẳn là cái gạch muợp phòng ở, mặt tường cũng đều là thổ, nhẹ nhàng một ho khan chỉ sợ có thể hồ vẻ mặt thổ cha cái loại này. Dương đất thực lùn, mặt đông nằm nàng, đối diện là đôi một đống chăn, thoạt nhìn cũng liền hai ba giường mà thôi. Trên người cái tiểu chăn mụn vá điệp một vá Nàng cũng không dám động, sợ cấp xả hỏng rồi. Còn hảo ngông phía dưới rất to tiếng, làm nàng lạnh băng tâm hơi chút có điểm ấm áp. Tiếp theo, một cái hơn 40 tuổi nữ nhân ngồi ở nàng đối diện, dùng thoạt nhìn so thực tế tuổi còn muốn giả nua tay sờ soạn một chút cái chán của nàng ôn nu nói, Khuê nữ, ngươi đây là sao? Nhìn tượng choáng váng giống nhau trừng mắt thủy linh linh mắt to nhìn đến xem đi, tựa hồ lập tức liền phải khóc ra tới. Lận mẫu không sinh quá khuê nữ. Trận vừa thấy như vậy làm người chịu mến nữ hải nhi liền nhịn không được đau lòng lên. Ta, ta ở đâu a Chấn định, dù sao trở về không được, đầu tiên. Nàng đầu chống chân cũng không biết đầu tiên nên làm cái gì, liền méo góc chăn xúc ở nơi đó có chút mê mang. Lúc này cứu chính mình nam xứng đi đến, đại khái là chim non tính kết, nhìn đến hắn liền hoa một tiếng khóc ra tới. Sau đó bỏ qua đi lôi kéo hắn nói, người là lận xuyên. Ân, Lận xuyên nhìn trào chính mình tay nhỏ như hà mi, nhưng nghĩ vậy nữ đồng chí sợ là kinh hách quá độ cũng liền không ra tiếng. Xong rồi, thật là xuyên thư. Lại lần nữa xác nhận sau, nàng mềm mại ngồi ở trên giường đất, hảo tưởng lại nhảy một lần núi lớn trở về A Chính là lận xuyên lại đi đến đại ba lô nơi đó nói, ta kêu lận xuyên, ở 20 tỉnh 20 quân khu phục dịch, bởi vì tưởng xác nhận thân phận của người cho nên mới mở ra người ba lô, có thể chứ. Tô tô bị một bên lận mẫu cấp phủ thêm chăn vỗ tay an ủi một chút hảo một ít, sau đó gật gật đầu, tiếp theo nghĩ đến chính mình thân phận chứng cùng với một ít đồ vật đều là rất nhiều năm sau, như vậy thật sự có thể chứ. Cả kinh giới nhìn thoáng qua lận xuyên, thấy hắn cầm một cái hồ sơ túi, mặt trên còn viết nàng tên. Chữ viết thật là chính mình, nhưng chính mình dùng để trang vài thứ kia rõ ràng là một con thực tinh mỹ túi, như thế nào biến thành hồ sơ túi. Lúc này chỉ thấy lận xuyên mở ra từ bên trong lấy ra một trương điệp giấy nói, Tô Tô, 18 tuổi, tốt nghiệp ở 20 tỉnh đại học sư phạm, năm nay mới vừa tốt nghiệp. Tuổi không đúng, nhưng là tốt nghiệp trường học tựa hồ kém không lý. Nàng không dám nói thêm cái gì, vì thế nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó lận xuyên lại mở ra một phong thư giới thiệu nói, Tổ chức an bài ngươi tới chúng ta tiểu sơn thôn xóa nạn mù chữ, một năm thời gian đúng không? Ân ta có thể nhìn xem sao. Chính mình không có tham gia cái gì xóa nạn mù chữ ban A, còn tới tiểu sơn thôn xóa nạn mù chữ. Chính là chờ nàng tiếp nhận tới vừa thấy, thật đúng là như vậy một phong thư giới thiệu, hơn nữa đem thân phận của nàng gì đó đều cấp công đạo rõ ràng. Đây là có chuyện gì, không đơn thuần chỉ là xuyên thư còn mang theo thân phận tới. Có như vậy thần kỳ sự tình sao? Đang nghĩ ngợi tới, lận xuyên lại lấy ra cô nhi chứng còn có lương buồn. Sổ hộ khẩu, thân phận chứng minh, thậm chí liền thu vào chứng minh đều có, này cũng quá đầy đủ hết đi. Tóm lại, nàng ở chỗ này thật đúng là không phải không hộ khẩu. Ai nha, vẫn là cái sinh viên, chúng ta thôn này rất đạt còn không có sinh viên đâu. Lận mẫu nhìn trước mắt cô nương càng nhìn càng thích, chính là này tóc như thế nào còn mang theo vòng nhi A vừa mới nằm không chú ý lúc này mới phát hiện khá dài đầu tóc cuối tất cả đều là quấn, nhìn thật là lại phong cách tây đẹp. Ngày thơ mở mịt ở tiếp nhận rồi lận xuyên đề ra nghi vấn lúc sau nàng bị định rồi hình, tới tiểu sơn thôn xóa nạn mù chữ ban báo danh nữ sinh viên. Hơn nữa học tập thành tích thực hảo, còn hiểu một môn ngoại ngữ, đã làm phiên dịch. Hôm nay chậm ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ngày mai liền đi trong thôn báo danh đi. Lận xuyên đem đồ vật đều thả lại hồ sơ túi, cảm thấy cô nương này quả thực quá lợi hại, còn tuổi nhỏ thế nhưng có như vậy bằng cấp cùng lịch duyệt. Khẳng định là trải qua rất lớn nỗ lực, rốt cuộc trước kia là danh cô Nhi. Bị cô Nhi tô tô chỉ có thể bị bắt thừa nhận cái này thân phận, bằng không nàng khả năng bị nam xứng trộm tới thẩm vấn đều không nhất định a nhẹ nhàng sờ soạn một chút chính mình đầu, thật nhức đầu. A đầu mặt sao như thế nào có điểm đau? Nàng vương tay, phát hiện nơi đó dính điểm huyết. lần mẫu cũng vội từ trên giường đất đứng lên đi đến nàng phía sau, thao xuống trên đầu mang theo mũ rút ra tóc nhìn lên nói. Thật lớn cái bao à, ta nói ngươi như thế nào mơ mơ màng màng đâu, có phải hay không đụng vào đầu? Không, nàng không mơ hồ, này hẳn là xuyên qua tới cấp tìm lấy cớ ớt. Khuê nữ a ngươi biết ngươi như thế nào ngã xuống sân sao? Còn nhớ rõ chuyện này sao? Lận mâu đi đến nàng trước mặt hỏi. Nhớ rõ, đi. Không dám xác định a Ngươi nhớ rõ là ngồi gì xe ngã xuống. Lận xuyên nhớ rõ phía trước nàng nói qua là xe khách nhưng là bọn họ thôn căn bản không thông xe khách đâu, chung quanh thôn cũng không có thông. Tô Tô lập tức liền nhớ lại trong sách giao đãi cái này tiểu sơn thôn rất nghèo, cho nên căn bản không thông xe khách, này xe phải đợi nữ chủ đều thi đậu đại học mới thông. Cho nên ngày thường các thôn dân đều dùng xe lừa hoặc là xe ngựa lên đường, xe bỏ quá chậm, đi ra ngoài liền đông lạnh tấu giống nhau là không cần. Dường như là xe ngựa. Nàng theo bản năng trả lời một câu. Được rồi lao bà tử ngươi đừng hỏi, làm người ăn một chút gì nghỉ ngơi đi, ngày mai tìm Đông Hà lại đây hỏi một chút làm sao. Lận phụ nói xong chuyện này liền đính xuống dưới. Mà lận xuyên cũng phóng thượng cái bàn nhỏ, cho nàng bưng lên một chén cháo. Tô tô thật là có điểm đói bụng, vì thế liền cùng lận xuyên cùng nhau uống lên chén cháo. Tiếp theo bị an bài đến mặt sau một cái trong phòng nhỏ nghỉ ngơi, bên trong tiểu giường đất cũng liền ngủ hạ hai người như vậy đại, nhưng là còn hảo thiêu thực nóng hổi. Cảm ơn. Nàng bây giờ còn có chút ốc cho nên thực khách khí cùng lận xuyên nói tạ. Đối phương chỉ là điểm phía dưới liền đi rồi, bất quá thực mau đem nàng đại ba lô cấp sách tiến vào, nói, nếu là trên đầu không dễ chịu nhi liền ra tiếng. ân Hào nghiêm túc à, rõ ràng chỉ có hơn 20 tuổi cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm, vì cái gì nhìn dường như cái tiểu lão đầu nhi dường như. Nhưng tâm địa thiệt lương, nếu không cũng sẽ không cứu nàng. Nàng cũng sắc thật mệt mỏi, tuy nói tưởng kiểm tra một chút đại ba lô tổng cảm thấy nó cũng đã xảy ra dị biến, nhưng lại không đèn lại không đèn tin chỉ có thể từ bỏ. Nam ở trên giường đất nàng trằn trọc nửa ngày mới ngủ, sáng sớm hôm sau đã bị ôm tuổi đốt hỏa thanh âm cấp bừng tỉnh. Đầu bóc lập tức nhớ tới chính mình xuyên đến niên đại văn sự tình không khỏi vội vàng ngồi dậy mọi nơi nhìn xem, chung quy vẫn là không có thể trở về. Cái này tiểu non các tử thức hắc chỉ có một phiến rất nhỏ cửa sổ, cho nên cũng không biết hiện tại là vài giờ. Giơ tay nhìn thoáng qua trên tay biểu, nguyên lai like mới buổi sáng 5 giờ, nàng trước nay liền không có khởi sớm như vậy quá. Đem áo lông vũ mặc vào, nàng thật cẩn thận đi ra. Thấy được đang ở trong phòng bếp nhóm lửa lận mẫu, liền có chút xấu hổ kêu một tiếng, "Đại nương ngài hảo." Hôm qua ngủ đến như thế nào a, trên đầu còn có đau hay không? "Không đau." Đang nói nam sững lận xuyên vào cửa. Hắn sách một chi thoạt nhìn thực cũ thùng gỗ, bên trong một thùng thủy. Nàng vội vàng nhường đường, cảm giác chính mình cùng nơi này không hợp nhau. Ngươi nếu là không hảo liền đi trong phòng nghỉ ngơi, quá sẽ liền ăn cơm. Ấn. Nàng Quang đáp ứng không lúc nhích, chờ lận xuyên đi ra ngoài mới nhỏ giọng hỏi lận mẫu về đút cờ ở đâu. Lận mẫu mang theo nàng đi giải quyết, sau đó trở về phát hiện lận xuyên đem một cái bùn đặt ở một bên tường ấm thượng nói, rửa mặt. Tạ, tạ. Này mặt như thế nào như vậy lênh đâu? Nếu không phải đọc, nàng quả thực liền hoài nghi này lận xuyên cực không chào đón chính mình. Chính là viết quá, hắn là cái mặt lênh tâm nhật người, nếu không cũng sẽ không đem chính mình từ trên núi bối đã trở lại. Dưa mặt, sau đó lại cùng lận ra người cùng nhau ăn đốn bữa sáng. Lại là tối hôm qua uống cái loại này bắp cháo cháo hơn nữa điểm tiểu dưa muối, nàng cũng không có gì ăn uống liền không ăn nhiều. Bất quá! Lận ra người buổi sáng đều phải đi đại đội làm sống tích cóc công điểm, hết thẻ sự tình đều phải chờ buổi tối đại đội trưởng lận Đông Hà có rảnh lại đây nói. Đến nỗi nàng, bị một người ném vào lận ra. Không có cảm giác được không được tự nhiên ngược lại nhẹ nhàng thở ra, nàng một mình một người tới rồi trong phòng nhỏ mở ra chính mình đại ba lô, phát hiện thật đúng là có chút biến hóa. Đầu tiên nàng mang đến hai kiện áo lông vũ cùng tam kiện áo lông của đông. Hình thức hơn phân nửa vẫn là nguyên lai like bộ dáng nhưng nhan sắc nho nhỏ biến hóa một chút, tựa hồ là ở cái này niên đại không phải quá trói mắt cái loại này sắc thái. Sau đó tam bộ thời trang mùa xuân cũng là giống nhau, nhưng hình thức ở chỗ này vẫn cứ là thực chiều. Tiếp theo là nội ý ghề quần lót, bởi vì biết phải đi một năm cho nên nàng mang theo ước chừng có 5-6 bộ tắm rửa, hình thức cùng nhan sắc tựa hồ một chút cũng không có biến. Tô tô hiện tại nhất quan tâm chính là tiền bao. Một người ra cửa bên ngoài này tiền cũng không thể thiếu, nếu vẫn là nguyên lai tiền đại khái muốn rơi lệ đầy mặt. Chính là rút ra kia chỉ giấu ở bên trong tiền bao mở ra nhìn lên cả người đều ngơ ngẩn, bởi vì vốn dĩ không tính cổ tiền bao hiện tại thập phần chướng, vừa mở ra liền từ bên trong rớt ra một đống tiểu sao. Đúng vậy, không có 100 tất cả đều là cái này niên đại tiền. thưa tuy rằng là hư cấu nhưng là lại bắt chước trong lịch sử thập niên 70 mạng thập niên 80 sơ tình hình, cho nên là không có đại ngạch giấy sao, lớn nhất 10 nguyên tiền. Cho nên, nàng trong bao vốn dĩ phóng 2.000 nhiều khối 100 nguyên sao toàn bộ biến thành 10 nguyên, có thể thấy được có bao nhiêu thế Lấy ra tới đến một số, phát hiện tiền thiếu, 2.000 hay thay đổi thành 1.000 nhiều, kia 1.000 chỗ nào vậy. Mở ra tiền bao nhìn lên, phát hiện nội cách còn phông lên. Mở ra nhìn lên bên trong thế nhưng phóng các loại phiếu đại khái cũng có 2 30 mươi trường phiếu định mức. Thế nhìn lên phát hiện bên trong có bố phiếu, công nghiệp phiếu, còn có phiếu gạo, dây phiếu, thậm chí còn có sữa bột phiếu N trường. Này ý gì, làm nàng ở chỗ này an ra sinh hoa A. Đối thiên mắt trần trắng, tuy nói xem thời điểm rất thích niên đại văn người thuần phát, nhưng không đại biểu chính mình tưởng ở chỗ này sinh hoạt A. Tiếp theo xem đại ba lô đồ vật. Phát hiện trừ bỏ này đó ứng dụng đồ vật thay đổi lúc sau nàng một ít tẩy hộ đồ dùng cũng đều biến thành nghiên đại đóng gói, nhưng mở ra tới vừa nghe vẫn là nguyên lai đồ vật không có biến. Mà tùy thân hộp y dị tế cũng ở, cái này hiện tại vừa lúc có thể sử dụng được với. Nàng kéo ra quần của mình đem phía trước lận ra cấp dán thổ thuốc dán xé xuống đi, tìm thủy rửa rửa sử dụng sau này nước sắt trùng tiêu độc, sau đó lại cho chính mình băng bó một chút. Con Hảo có dự kiến trước mang theo một ít thường dùng dược, ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn không cần phát sầu sinh bệnh hoặc bị thương nhẹ vấn đề. Bởi vì chịu không nổi quần áo xuyên trên người hai ngày không đổi, nàng thay đổi một kiện to rộng trường khoản áo lông, sau đó đem phía trước bên trong dùng lận ra buồn giặt sạch. Chờ đưa ra đi phơi thời điểm nàng tay đều mau đông lạnh rớt, rõ ràng nhớ rõ còn chưa tới chính mùa đông đâu, như thế nào liền như vậy lạnh đâu. Chơ tẩy hảo quần áo cũng kiểm tra hảo đại ba lô liền đem nó cấp đóng lại đặt ở một bên nhi, nhưng trong tay cầm 20 đồng tiền cùng hai trương phiếu chuẩn bị đa tạ lận ra người chiếu cố, đồng thời còn tưởng ở nơi này, bởi vì nàng thật sự không nghĩ đi địa phương khác, không có cảm giác an toàn. Đang ở phát sầu thời điểm liền nghe một cái nhỏ vụn tiếng bước chân, tiếp theo có người mở cửa tiến vào. Là cái đại khái chỉ có 11-12 tuổi tả hữu tiểu nam hài nhi. Trên người hắn nghiêng có một con mụn vá điệp mụn vá cặp sách, thấy được tô tô tửa hồ có chút câu nệ, xoa xuống tay nói, nương buổi sáng làm ta trở về nhìn xem ngươi, có gì sự ngươi liền nói, quá sẽ ta đại ca sẽ cho ngươi đưa cơm tới. Ta không có gì sự, cảm ơn ngươi Nga. Đúng rồi, ta kêu tô tô ngươi đầu Trong sách Việt Nam xứng có ba cái đệ đệ, cái này hẳn là nhỏ nhất đệ đệ. Ta kêu lận giang, ngươi không có việc gì ta đã có thể đi rồi. Nói xong liền cầm gáo uống lên điểm nước xoay người liền đi. Người giữa trưa ăn cơm sao? Này đều mau giữa trưa, chạy về tới một chuyến không ăn cơm á tuy rằng tiểu gia hỏa này về sau chính là cả nước nổi danh vô lại phần tử. Quang ngục giam liền tam tiến tam suất nhưng hiện tại nhìn không ra tới. Không đói bụng. Người đợi chút. Tô tô chạy về nhà ở đem đại ba lô mở ra lấy ra một túi bánh kem, nguyên bản nàng mang chính là một đống đồ ăn vặt hiện tại toàn bộ biến thành lúc này bánh kem, đào tô, lò quả linh tinh, trừ bỏ hai hộp chô cô lết ngoại cái gì cũng không lưu. Nàng đem bánh kem giao cho lận giang, hắn thế nhưng kinh ngạc nhìn tô tô lập tức xua tay nói, như vậy tinh quy đổ vật các ngươi người thành phố ăn đi, ta sẽ không ăn. Chính là nói xong, cổ họng rõ ràng cử động một chút, xem ra rất hẻm. Đứa nhỏ này ra giáo tốt như vậy như thế nào cuối cùng đi lên như vậy con đường đâu. Tô Tô không chút nghĩ ngợi đem bánh kem nhét ở trong tay hắn nói, mau trở về đi thôi, muốn đi học đi. Lận Giang do dự một chút cuối cùng vẫn là đem bánh kem đặt ở một bên chạy như bay đi rồi, Tô Tô cầm đuổi theo hai bước chân đau rừng. Gia nhân này tuy rằng nghèo, chính là lòng tự trọng dường như siêu cường A, về sau muốn dùng mang đến đồ vật chiếu cố một chút đều có điểm khó. Còn tưởng ở nhà bọn họ chủ đâu, vậy phải làm sao bây giờ? Trong lòng có chút tiểu thấp phỏng. Suy nghĩ nếu là khác lợi hại điểm xuyên qua nữ hiện tại hẳn là nghị cho nhân ra một nhà làm đốn cơm chiều, rốt cuộc bọn họ trở về cũng là muốn ăn cơm. Chính là nàng đâu, gì cũng sẽ không, nhìn thổ bếp tử liền say xe, nàng thật sự chưa từng dùng qua. Lại nói hiện tại lúc này mọi nhà đều căng thẳng, này đó có thể từ ngày hôm qua cơm chiều cùng hôm nay buổi sáng cơm sáng xem ra tới, nàng là hảo tâm cũng không thể chuyện xấu, vạn nhất lãng phí lương thực liền không hảo. Nếu không, liền thành thành thật thật đốc. Tuy rằng trong lòng hoảng một bước, nhưng nàng vẫn là chỉ có thể an an tĩnh tĩnh đốc, thật sự không được liền giúp đỡ quét quét rác. này mặt đất vẫn là thổ, đảo qua tất cả đều là hôi. Cuối cùng, nàng có điểm lụt chí nói, ta như thế nào cái gì đều sẽ không làm. Trở về lận xuyên liền nhìn đến một cái ăn mặc lập tức lưu hành một thời áo lông tiểu cô nương biểu môi tức giận bộ dáng, thoạt nhìn đối chính mình cái gì đều sẽ không làm thật phần ảo não. Kỳ thật, nàng không phải hẳn là cảm thấy nơi này thức khổ, điều kiện không tốt, muốn khóc lóc trở lại trong thành sao. Yên lặng đem cơm đặt lên bàn, hắn mới vừa cầm lấy gáo tính toán uống nước, liền nghe được tiểu cô nương ngao một tiếng nhảy dựng lên, sau đó vô ngực nói, nguyên lai là ngươi à, làm ta sợ nhảy dựng. Đột nhiên vô thanh vô tức sau lưng nhiều cá nhân đổi ai đều dọa nhảy dựng a người này đi như thế nào lộ cũng chưa thanh âm. Ta cho ngươi đánh cơm, ăn đi. Lận xuyên rất ít cùng nữ đồng chí đơn độc ở chung, vì tị hiểm hắn chỉ nói một câu liền đi ra ngoài. Tô tô còn không có gặp qua như vậy thành thật nam nhân, gặp được tuổi trẻ cô nương liền câu mềm mại lời nói đều không có xoay người liền đi, quá thẳng đi cái này. Ta ăn này cơm có phải hay không có điểm không tốt lắm? Nghe nói là đại đội cơm tập thể, cấp ở trong đội làm sống người chuẩn bị, nàng chỉ là ở nhà ngốc còn có người tới cấp đưa cơm, có phải hay không có điểm không thích hợp? Ngươi là cho tới cấp trong thôn mặt xóa nạn mù chữ, cũng là vì chúng ta nơi này làm cống hiến. Đại đội thượng quyết định, ngươi đồ ăn tạm thời từ đại đội ra, tính nửa cái người công điểm. Ơn, còn có, ngày hôm qua cảm ơn ngươi, ta khi đó quăng ngã có điểm hồ đồ, gì cũng không biết. Nói gì đó cũng đừng làm cho hắn nghĩ nhiều a. Nhưng đối phương cực kỳ lánh đạm điểm cái đầu, sau đó cũng chưa nói đi chỗ nào liền trực tiếp đi rồi. Nam nhân quy củ đến cái này phần thượng nếu có thể tìm được bạn gái mới là lạ, trách không được bị nữ chủ vứt bỏ sau vẫn luôn đánh quang con đâu Này nếu là trong nhà không cho hắn an bài chính là căn bản cưới không thượng tức phụ nhi liêu. Bất quá ở như vậy niên đại như vậy nam nhân còn rất làm nhân tâm động, rốt cuộc sẽ không sẵn bậy, cả đời liền thủ ngươi một nữ nhân quá. Quan trọng nhất chính là, lớn lên xoái khí A. Buổi tối, đại gia làm một ngày sống đều đã trở lại. Tô Tô trừ bỏ cho bọn hắn thiêu một nồi nước gấm ngoại gì sống cũng không như thế nào làm, chính là liền này lận mẫu cao hưng quá sức, nói ngày thường trở về lánh nồi lánh bếp, hôm nay tiến phòng này giường đất đều là to tiếng. Tô Tô ngượng ngùng gãi gãi đầu xấu hổ cười nói, ta, ta cũng không có làm cái gì A Vốn dĩ tưởng đưa tiền, nghĩ đến lận giang như vậy lòng tự trọng cảm thấy vẫn là thôi đi. Đói bụng đi, láo nhị mau đi nấu cơm đi, quá sẽ đại đội trưởng liền tới rồi. Lận mộ nói xong lúc sau lận hải liền đi nấu cơm, bọn họ xem ra rất mệt, nhưng là vẫn là nghiêm túc sinh hoạt. Tô tô là tưởng hỗ trợ, nhưng phát hiện chính mình cái gì cũng làm không được, cuối cùng dứt khoát ngồi ở trong phòng hướng ra phía ngoài mặt nhìn. Xem ra, dường như lập tức liền phải tuyết rơi bộ dáng, thiên âm u. Không trong chốc lát ăn cơm xong nam chủ liền tới đây, không thể không nói, nam chủ thoạt nhìn ôn hòa nhiều, ít nhất ở đại nhân xử sự, sự thượng so lận xuyên cường. Hắn là lận ra đại bá gia nhi tử, tuy rằng là con nuôi, nhưng là hắn đại bá một nhà cũng chưa đem hắn đường người ngoài. Thậm chí còn tiêu tiền đem người cung tới rồi cao trung tốt nghiệp, trở thành toàn bộ trong thôn bằng cấp tối cao người, bằng không cũng sẽ không lên làm đại đội trưởng. Hắn vào nhà lúc sau ánh mắt đầu tiên liền thấy được ngoan ngoán ngồi ở chỗ kia sơ đuôi ngựa chạy tề lưu hải nhi thiếu nữ, một thân to rộng áo lông thập phần tân, trên mặt trắng non chân bóng, nhìn lên chính là không có ăn qua khổ. Quan trọng nhất chính là kia đối đáng yêu mắt to, vấy vây chính nhìn hắn. nay đôi mắt, vô luận nhìn cái nào nam nhân đều là người vô pháp chấn định. Còn hảo lận Đông Hà cũng coi như là gặp qua một ít trường hợp, nhưng hắn cảm thấy trước mắt này thiếu nữ một thân giả dạng cho dù là gặp qua lớn nhất lãnh đạo gia cũng xuyên không ra. Ngài hảo, là tô đồng chí sao. Ta kêu lận Đông Hà, là tiểu sơn thôn đội sản xuất đội trưởng. Ngài hảo, ta kêu tô tô. Nàng thực lễ phép cùng người này nắm tay, sau đó liền rất ngoan ngồi xuống. Ta đã xem qua người văn kiện, phía trước công xã nói qua phải có một cái xóa nạn mù chữ lao sư lại đây chính là chúng ta đều không có nghĩ đến là sinh viên, chúng ta thôn thất học tương đối nhiều, không biết chữ người cũng nhiều, lập tức thu hoạch vụ thu sống đã làm xong, đến lúc đó đại gia là có thể có thời gian đi công xã học tở. Ơn, ta sẽ tận lực. Lại có chính là tô tô đồng chí chỗ ở. Chúng ta tính toán đem người an bài ở thanh niên trí thức điểm có thể chứ? Nơi đó là trong thôn cấp tân cái phòng ở tương đối ấm áp, hơn nữa nữ thanh niên trí thức lại không nhiều lắm. Có ba cái lận Đông Hà nói tới đây thời điểm nho nhỏ tạm dừng một chút. Mà lận mâu nói, Đông Hà à, thanh niên trí thức điểm kia dọn giường chính là rất nhỏ, khuê nữ đi chỉ sợ không trô ở đi. Là, có điểm tế ba. Lận Đông Hà gật đầu. Ta đây. Có thể hay không liền ở tại Đại Nương gia a? Tô Tô nhìn thoáng qua Lận Mẫu, sau đó có điểm vị khuất ba ba nói, ta không phải quá thích cùng không quen thuộc người ở cùng một chỗ, có thể hay không ở tại Đại Nương gia bất độc a? Lận Đông Hà nhìn thoáng qua Lận Mẫu, này nhị thuốc gia kỳ thật là có chỗ ở, rốt cuộc phía sau có cái loan các tử mọi người đều biết. Nhưng là nhà bọn họ tiểu tử nhiều lại nghèo, chỉ sợ không vui tiếp thu ngoại lai hộ. Chính là không nghĩ tới Lận Mẫu thích Toto a. Cảm thấy cô nương này một người bên ngoài nên hảo sinh chiếu cố. Hơn nữa nàng khuê nữ gả sau khi ra ngoài cũng rất ít trở về, lại bởi vì không phải thân sinh cho nên cũng không phải quá thân cận. Đột nhiên có cái nguyện ý lưu tại các nàng gia tiểu cô nương như thế nào có thể không chào đón đâu. Nhân ra chính là người thành phố, không chê nhà bọn họ nghèo liền không tồi. Kêu đổi tinh hảo, nhà của chúng ta có cái noán cắt tử vừa lúc cho người trụ. Lận mẫu lập tức liền đáp ứng nói. Lận xuyên ở một bên nhữ hạ mi nhưng không nói chuyện, chính là lận đông hà lại nói, này, này không hào đi. Ta đại đệ lần này trở về không phải muốn giải quyết cá nhân vấn đề sao, hôn phòng. Lận mẫu nhìn thoáng qua chính mình Nhi tử, nói, chúng ta tính toán đem lão ninh ra phòng ở cấp mua tới làm cho bọn họ đem kết hôn, liền ở hậu viện cách gần cũng có cái chiếu cố. Duyệt duyệt kia hài tử cũng là trong thành lại đây chịu không nổi khuất, không nghĩ ở noan các tử tạm chấp nhận. Nương lận xuyên không nghĩ tới cha mẹ thế nhưng muốn vì chính mình mua phòng ở, mấy năm nay hắn biết bọn họ cung này mấy cái hài tử đi học đọc sách lại bởi vì ra ra nãi mãi bệnh thiếu một đống nợ, thật vất vả mới trả hết rồi lại phải cho chính mình đặt mua nhà ở. Dù sao tiền cũng là ngươi bưu trở về tiền trợ cấp, đến nỗi trong phòng đồ vật. Nhà ta thật sự không có cách nào, chính người chiếu sách theo làm. Lận mẫu lưu lo nói. Một bên Tô Tô không nghĩ tới cốt chuyện đã tiến hành đến bọn họ kết hôn, chẳng lẽ nam xứng lần này trở về chính là cùng nữ chủ kết hôn? Thật đúng là rất có cái này khả năng. Chẳng qua này hôn một kết sau nam xứng khổ nhật tử cũng liền đến, đầu tiên hắn cùng nữ chủ kết hôn chỉ là làm cái tiệc rượu cũng không có làm giấy hôn thú. Cái này niên đại đại gia đối cái kia đồ vật còn giữ lại có thể có có thể không ý tưởng. Đặc biệt là ở nông thôn đại gia chỉ cần là thỉnh cái rượu cũng liền tính là kết hôn, chứng gì đó không gì tất yếu đi làm. Cho nên, nữ chủ về sau có thể nói chính mình không kết quá hôn, mà nam xứng phương diện này ở trong thôn đại gia lại cho rằng hắn đã là nhị hôn. Lúc này mới ở phía sau tới cưới một cái tiểu quả phụ. Này đó đều không quan trọng, quan trọng là này trung gian nữ chủ cùng trước mắt cái này nam chủ chơi ra hỏa có hoa. Xong việc nàng hơn một tháng liền cảm giác được có điểm không thích hợp nhì, vì thế liền lợi dụng lận mẫu có bệnh đem nam xứng cấp tìm trở về, sau đó thừa dịp hắn say rượu thời điểm cầm quần áo cởi cùng người ngủ một đêm, ngày hôm sau nam xứng liền hồi bộ đội. Tiếp theo nàng liền viết thư cấp nam xứng nói muốn vào đại học, có thể hay không không cần đứa nhỏ này, thậm chí không tiếp chạy đến bộ đội cùng nam xứng thương lượng. Vì thế nam xứng không riêng bối nổi, còn ngạnh sinh sinh bị tăng tử chi đau vì không chậm chê nữ chủ tiền đồ chỉ có thể nhịn đau đồng ý nàng đem hài tử xóa sạch. Chính là bên kia, nam chủ còn trách hắn làm như vậy, cảm thấy hắn là cố ý giết chết chính mình hài tử. Thậm chí trộm đem việc này nói cho lận phụ cùng lận mẫu, làm cho bọn họ thiếu chút nữa không khóc chết. Đọc sách thời điểm cảm thấy nữ chủ đây là ở bảo hộ chính mình không tật xấu, chính là chờ chính mình đang ở trong đó liền thế nam xứng cảm giác được nhẹ quất. Mã chứng Rõ ràng gì sự cũng không có làm còn phải thế bọn họ đối cái này nổi, quá hoan uổng. Không được, này hôn sự nàng không đồng ý, muốn rào thất bại. Chẳng qua nàng hiện tại thân phận không nên quản việc này A có điểm đau đầu. Xoay người nhìn nam chủ, hắn hiện tại hẳn là cùng nữ chủ thập phần ái mỗi đâu hẳn là cũng không đồng ý này hôn sự đi. Này sao được, như vậy trong nhà áp lực quá lớn, lại nói vội vàng kết hôn đối bọn họ hai người đều không phải thái công bình. Lận đông hà tưởng tượng đến sân đập lúa cái kia thân ảnh liền nhịn không được cầm quyền, nàng vì cái gì như vậy đã sớm đính hôn đâu. Hơn nữa nếu không phải chính mình nhị thúc ra còn có thể có điểm hy vọng, nhưng hiện tại, có thể kéo nhất thời cũng hảo. Lận mâu nhíu hạ mi, chuyện này bọn họ cũng biết. Nhưng nhi tử kỳ nghỉ liền như vậy điểm thời gian, trở về không làm hôn sự còn phải chờ tới khi nào, lại chờ chỉ sợ liền phải sang năm cuối năm hoặc là năm sau. Rốt cuộc đều 25-26, ở trong thôn tuổi này thật nhiều đều bế lên cái thứ hai hài tử, muốn nói không nóng nẻ kia đều là giả. Đây cũng là không có biện pháp chuyện này. Nàng một bên quét giường đất một bên nói, chính là rõ ràng không cao hứng. Tô, tô vẫn là thực sẽ nhìn ánh mắt, nàng cũng rôi tay giúp đỡ lận mẫu làm sống, ít nhất chính mình trụ địa phương đính xuống dưới, như vậy liền hảo. Nếu không, các ngươi tìm hỏi một chút tần đồng chí ý kiến. Lận Đông Hà vẫn là chưa từ bỏ ý định một bộ vì nhà bọn họ tính toán biểu tình lận mẫu động tắc cương một chút tia tiểu nha đầu từ trước đến nay lau cá sống không nhiều lắm làm miệng sẽ nói quan trọng nhất chính là nhắc tới kết hôn liền không ra tiếng nàng sợ chính mình nhi tử về sau sẽ ở trên người nàng có hại Nếu không ta thế các ngươi đi hỏi một chút Lận Đông Hà nói Di đại đội trưởng liền chuyện này nhi đều còn sao Nếu là vị hôn phu thê, kia vẫn là từ lận xuyên đồng chí chính mình đi tìm hỏi thật hay. Tô Tô nói giỡn dường như nói. Nào biết lận đông hà còn không có ra tiếng, lận xuyên liền ho nhẹ một tiếng xoay người đi nhóm lửa, cũng chưa nói có đi hay là không. Này ý gì? Trong sách nhưng thật ra viết hắn vì nữ chủ trả giá rất nhiều, nhưng là không biết hắn rốt cuộc đối nữ chủ có bao nhiêu thích. Còn nghĩ hắn đi nữ chủ bên kia tìm rối, sau đó thương tâm không kết hôn đâu. Kết quả, người chạy. Đang nghĩ ngợi tới bên ngoài có người gõ cửa, sau đó có người nói, lại thẩm, ta là Tần Duyệt Duyệt. Nha, nói nữ chủ nữ chủ liền tới rồi. Tô Tô rất kích động, người ở tận cùng bên trong yên lặng hướng ra phía ngoài nhìn, nghĩ này hấp dẫn vô số nam xứng nữ chủ rốt cuộc trông như thế nào. Đám người tiến vào lúc sau đầu tiên là trước mắt sáng ngời, cảm thấy thật là cái đỉnh đẹp người. Chính là lại nhìn thoáng qua cũng cảm thấy không có gì. Chính yếu chính là nàng ngũ quan sát thật rất tinh xảo, nhưng là làn da phương diện này giảm phân quá nghiêm trọ. Tổng thể nhìn lên cảm thấy cùng chính mình gặp qua xinh đẹp nhất cô nương còn kém chút, nhiều lắm xem như thanh tú. Chẳng lẽ là bởi vì nữ chủ đều là thanh tú, chỉ có nữ xứng là đỉnh Mỹ đỉnh Mỹ. Lúc này mới có vẻ ra nam chủ thật tinh mắt, ninh tuyển đối không chọn Mỹ. Dù sao, nàng không có cảm thấy nữ chủ ở dung mạo thượng chưa từng có người địa phương. Nhưng là này ánh mắt lại cực kỳ lượng. Đầu tiên là đặt ở nàng trên người, sau đó hơi hơi mỉm cười làm người không duyên cớ sẽ cho nàng thêm vài phần ấn tượng phân. Thanh âm cũng ngọ nói, vị này chính là trong thành tới tô tô đồng chí đi. Quả nhiên là cái xinh đẹp cô nương. Nếu không phải tế phân tích nữ chủ nói, không tật xấu, đây là ở khích lệ nàng. Chính là tế phân tích, nàng một cái cũng là trong thành tới cô nương ở chỗ này điểm ra nàng là trong thành tới kia không phải đang làm phân hóa sao. Nàng nghèo góc áo cười một chút, sau đó nói, đa tạ tỷ tỷ khích lệ, tỷ tỷ cũng thật xinh đẹp. Nữ chủ kỳ thật tuổi so nàng tiểu, chính là tô tô buổi sáng chiếu quá chính mình mặt, sắc thật so thực tế tuổi tuổi trẻ rất nhiều, hẳn là xuyên qua phúc lợi. mê mại cùng tiểu cô nương luôn là người thích, đặc biệt là không tiêu ngạo còn một chút góc cạnh không có. Cho nên lận mẫu cười nói, này khuê nữ nhìn lên khiến cho người cảm giác được thân thiết cùng trong thành những người đó nhi không giống nhau. Đúng vậy, đúng vậy. Nữ chủ có điểm xấu hổ đứng, mà tô tô chú ý tới từ nảng tiến vào đến bây giờ cùng lận xuyên linh hỗ động. Cái kia tiểu tử ngốc tử vị hôn thê tiến vào đến bây giờ đều không có ở phòng bếp rời qua địa phương, đây là đem chính mình điển đến bếp tử thiêu sao mà. Lận mẫu gặp người tới liền đem địa phương nhường một chút, dù sao cũng là chính mình ra nhi tử tức phụ nhi. Nữ chủ ngồi xuống lúc sau trước nhìn liếc mắt một cái nam chủ, sau đó nói, ta hôm nay tới là muốn hỏi hạ tô đồng chí đối thanh niên trí thức điểm có gì yêu cầu, chúng ta hảo chuẩn bị một chút, rốt cuộc ngươi vừa tới lại là ăn hồng sách vở, sợ có cái gì không thói quen địa phương. Tô tô lập tức kéo lại lận mẫu cánh tay riêu hai cái cười duyên nói, ta không cần đi thanh niên trí thức điểm nhi, ta muốn lưu tại đại nương gia trụ. Là, phải không? Có thể hay không có cái gì không có phương tiện? Tân Duyệt Duyệt ngẩn ra một chút hỏi. Một cái trong thành vừa tới hoa giống nhau cô nương muốn ở tại toàn thôn không sai biệt lắm nhất nghèo nhân ra, hơn nữa nhà bọn họ tiểu tử còn nhiều, nàng sẽ không sợ có gì không tốt ảnh hưởng. Nói nữa, lận ra không phải muốn cùng chính mình nghị thân sao, nơi này làm chiếm như thế nào kết hôn. Đang nghĩ ngợi tới lận mẫu chụp hạ tô tô tay nói, gì phương tiện không có phương tiện, này khuê nữ liền trụ nhà ta. Sau đó lại quay đầu đối Tân Duyệt Duyệt nói, ngươi nếu tới chúng ta có một số việc nhi liền không cần người khác truyền lời, năm đó ngươi ba bởi vì muốn đi trong thành yêu cầu cái đảm bảo cùng nhà chúng ta đính hôn sự. Hiện tại các ngươi cũng già đầu rồi, nhà ta xuyên tử ở bộ đội lại luôn là cũng chưa về, cho nên thừa dịp nay đông liền đem hôn sự làm một làm đi. Tân Duyệt Duyệt toàn thân cứng đở, sau đó liền túi đầu. Bất quá, nàng ở túi đầu phía trước nhược nhược, nhược nhìn thoáng qua nam chủ. Mà nam chủ cầm quyền đem đầu chuyển hướng một bên. Quả nhiên là ở đâu, này hai cái nói không thành vấn đề đều khó. Tô tô ở một bên nhi mắt minh thực, nhưng là lại nhìn liếc mắt một cái phòng bếp phương hướng. Nam xứng khả năng thật sự đem chính mình tiêu đi, lâu như vậy không lại đây. Mà lận hải bọn họ ba cái tắc chạy tới xem náo nhiệt, kết quả mới vừa bị thiêu người đột nhiên quát, đi trong phòng làm bài tập đọc sách, xem gì xem. Thanh âm còn rất nghiêm khắc. Vì thế kia ở cửa ba cái tiểu tử liền ủy khuất ba ba đi rồi, xem ra còn rất nghe chính mình ca ca nói. Đại thẩm, chuyện này vốn là hẳn là từ nhà các ngươi làm chủ, rốt cuộc cha mẹ ta đều không ở bên này nhi. Nhưng là, ta năm nay muốn tham gia thi đại học, cho nên hôn sự muốn hay không chờ năm sau làm. Tân Duyệt Duyệt nói xong liền nhìn về phía mới vừa vào nhà lận xuyên, nói, xuyên tử, ngươi là nhất hiểu biết tri thức tầm quan trọng. cho nên ta tính toán đại học lúc sau lại kết hôn. nay nào hành, đừng cho là ta nhóm thổ lão mạo không biết, này đại học muốn đọc 3 năm. 3 năm sau xuyên tử đều mau 30, chúng ta còn chỉ vào ôm tôn từ đâu. Lận mộ không đồng ý như mày. Lận xuyên cũng như hạ mi, hắn này giả không dễ dàng thỉnh, hơn nữa phía trước nàng cũng không lược thuật trọng điểm đi thi đại học, nếu không hắn cũng liền sẽ không đã trở lại. Chính là, người kết hôn lúc sau còn giống nhau đi đọc đại học. Sau đó sinh hải tử ta cũng có thể cho ngươi mang, như thế nào liền không được. Xuyên tử, lần này ngươi cũng không thể nghe nàng, cũng phải nghe lời của ta. Lận mâu rất là hiếu thắng ngợi, nàng lời này nói cũng không có gì sai. Nhưng là, Tần Duyệt Duyệt nhìn thoáng qua lận xuyên nói, xuyên tử, ngươi cũng biết đọc đại học tầm quan trọng, cho nên, ngươi đọc đại học ta duy trì, nhưng ta lần này kỳ nghỉ rất khó đến, ta cảm thấy này cùng chúng ta kết hôn không xung đột. Lận xuyên bình tĩnh nói, nhưng, nhưng ta, ngươi không phải còn không có thi đậu sao? Lận mẫu không chút do dự ở một bên nói câu ủ rũ lời nói. Nhị thẩm, nay mọi người đều ngóng trông năm nay đi thi đại học người có thể thi đầu, ngại như thế nào có thể nói như vậy? Lận đông hà trung quy là đau lòng tần duyệt duyệt, nàng tuổi không lớn nhưng làm việc rất có đúng mực lại thập phần tiến tới, này đó trong thôn lão nông dân là sẽ không lý giải nàng. Đặc biệt là nhị thẩm lợi hại như vậy, về sau gả đến nhà bọn họ khẳng định sẽ có hại. Tô tô đồng chí, ngươi cũng là từng học đại học người, này đại học ở giữa kết hôn có phải hay không thực dễ dàng phân tâm A. Thần duyệt duyệt mạc danh đem chiến hỏa đốt tới một bên làm người nghe tô tô nơi này. Tô, học bá, tô hơi hơi mỉm cười nói, sẽ không A, đại học thực nhẹ nhàng A. Tuy rằng nàng tưởng chia rẽ này đối nhi, nhưng là đầu tiên đến theo lận mâu nói A. Nàng hiện tại chính là một cái không có người dám chọc đuổi. Tân Duyệt Duyệt mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không rõ này đại học thực nhẹ nhàng cách nói là từ chỗ nào được đến. Xem, nhân ra tiểu tô đều nói như vậy. Sự tình liền như vậy đính, ta lập tức đem mặt sau phòng ở mua tới, các ngươi chuẩn bị một chút liền đem hôn sự làm đi. Lận mẫu nói xong lận phụ quăng ngã một chút no điếu nhì, tựa hồ đem sự tình gõ định rồi giống nhau. Mà ở lân nhà ở nghe thanh tiểu tử nhóm cũng đều cao hứng lên, kêu lên, đại ca muốn kết hôn, muốn cưới tân nương tử. Cầm miệng. Lận xuyên có chút khẩn trương quát một tiếng, sau đó lại đi nhóm lửa. Kỳ thật nhân ra đều hơn 20 tuổi tưởng cưới vợ thực bình thường, chỉ là lại không biết hắn cái này tức phụ nhi không phải thiệt tình tưởng cùng hắn sinh hoạt người. Nhớ rõ chuyện xưa vừa mới bắt đầu cũng là bọn họ kết hôn phía trước một buổi tối. Bị bắt muốn cùng người khác làm hôn sự tiểu tức phụ nhi ngồi ở rừng cây nhỏ khóc, sau đó có người cấp đệ khăn tay. Tiếp theo nữ chủ hoa vào nam chủ trong lòng ngực, hướng hắn kể ra chính mình ủy khuất, sau đó nam chủ bởi vì rất nhiều chuyện không có đáp ứng mang nàng rời đi, cuối cùng đau lòng nhìn nàng gả cho người khác. Tô Tô tỏ vẻ, chính mình đến lúc đó mang theo nam xứng đi bắt gì không phải hảo, chỉ cần nhìn đến kia một màn nam xứng khẳng định sẽ không cưới nữ chủ kia chính mình cũng liền tính là cứu hắn cùng khổ hại. Liền như vậy làm. Cho nên cũng liền ở một bên nghe xong một lát bọn họ thương lượng hôn sự, nhưng trong bụng làm ẩm ý lên, nàng đi bên ngoài thượng về đốt cờ. Trở về thời điểm nhìn đến dưới tàng cây có người ở hút thuốc, là Nam Sướng. Bên trong đang thương lượng hôn sự hắn chạy nơi đó chịu gì yên, vì thế liền đi qua đi nhìn hắn một cái, biểu tình nhìn không ra vui mừng vẫn là bài xích. Cái kia lận xuyên đồng chí. Muốn kết hôn ngươi không cao hứng sao. Tiểu cô nương ra ra quản những việc này làm gì, về phòng đi. Ai tiểu cô nương ra ra, nàng đại học đều đọc xong sao. Bất quá, nhìn này nam xứng sặc người bộ ráng cùng vừa mới nói chuyện hôn sự liền túng bộ ráng hoàn toàn là hai người, xứng đáng hắn bị người ta khi dễ. Nghĩ cũng không để ý tới hử một tiếng liền vào nhà. Mà lận xuyên tiếp theo hút thuốc, hắn biết chính mình cái kia đính hôn đối tượng chướng mắt hắn cũng biết nàng nghị thông suốt quá thi đại học tới thay đổi chính mình nhân sinh. Chính là, lúc trước nếu chính mình gật đầu đáp ứng rồi hôn sự này liền nhất định phải bảo vệ cho lời hứa. Dâm đã chết trên mặt đất yên, hắn vào nhà tiếp tục nghe bọn hắn nghị luận hôn sự. Tối nay thời điểm hắn muốn phụ trách đưa Tần Chi Thanh trở về, chính là lược có điểm xấu hổ, bởi vì đối phương xem ra rất là không cao hứng. Tô Tô ở ngay lúc này nhảy ra, nói, ta cũng cùng đi. Hôm nay đều không có thời gian nhìn xem thôn là cái dặn gì. ân Lần này nam xứng thế nhưng không có phản đối, vì thế tô tô liền đi theo nữ chủ bên người cùng nàng cùng nhau đi. Vừa đi vừa nói, thôn này còn rất đại, Tần Chi Thanh, ngươi năm nay bào lớn rồi. Đã 22. Tần Duyệt Duyệt nói, kia hẳn là kết hôn à, nói nhanh lên, ngươi cùng lận xuyên đồng chí là như thế nào nhận thức, là như thế nào xác định luyến ái quan hệ. Các nữ nhân đều là thích bắt quái A, cho nên nàng như vậy hỏi hẳn là không tật xấu đi. Đương nhiên, nàng hỏi cái này hai câu cũng là tưởng cấp nam xứng nghe một chút, nhân ra nữ chủ căn bản không nghĩ gả hắn, sớm một chút đã chết nảy tâm đắc. Đừng đến lúc đó bị mang theo nón xanh không biết, còn phải hỉ đương tra. Chúng ta, là từ nhỏ đến thân, cho nên cũng không có cái gì luyến ái kinh nghiệm. Tân Duyệt Duyệt có chút hủy khuất nói. Xem ra là đối đính thân rất bất mãn A. Nhìn một cái ủy khuất. Cái gì? Nay đều thời đại nào còn có đính thân ngoạn ý như này. Tô tô kinh hô lên, sau đó nhìn thoáng qua sau lưng lận xuyên. Hắn đôi tay cắm ở trong túi, mắt nhìn thẳng, liền mày cũng chưa động một chút. Hảo Trấn định A. ân Tân duyệt duyệt không ra tiếng, chính là mặc cho ai đều xem ra tới nàng đối hôn sự kháng cự. Vậy ngươi thật sự thích lận xuyên đồng chí. To gan như vậy nói đại khái cũng chỉ có Tô Tô có thể hỏi ra tới, bởi vì nàng không phải cái này nên đại người cho nên sớm đã thành thói quen hiện đại người một ít làm sự phương thức. Nhưng cái này làm cho Tần Duyệt Duyệt ngẩn ra một chút, nàng ngẩn đầu nhìn thoáng qua Tô Tô, sau đó há miệng thở dốc cuối cùng bụ mặt chạy mất, chạy mất. Tô Tô gãi gãi đầu, nàng đây là nói gì đó thiên nội nhân đoán nói a Quay đầu lại thật cẩn thận ngắm một chút lận xuyên. Thấy hắn thái độ lánh ngạnh trên cao nhìn xuống nói, tô tô đồng chí, thỉnh ngươi đoan chính chính mình thái độ. Làm sao vậy? Tô tô bị hoảng sợ, từ nhận thức nam xứng đến bây giờ hắn còn không có sinh quá lớn như vậy khí đâu. Ngươi một cái tiểu cô nương sao lại có thể đem những việc này tổng treo ở bên miệng, tác phong vấn đề nhất định phải đoan chính. Lận xuyên to mày, thuần Thúy là muốn cho trước mắt tiểu cô nương đừng luôn là đem những việc này treo ở bên miệng, đến lúc đó có hại chính là nữ đồng chí. Ta như thế nào không đoan chính? Tìm hỏi một chút các ngươi có phải hay không nói qua luyến ái có hay không cảm tình làm sao vậy? Chẳng lẽ không có cảm tình các ngươi liền như vậy mơ hồ kết hôn A về sau còn có thật nhiều năm đâu? Nhật tử như thế nào quá? Tô tô trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ủy khuất ba ba trần thuật một chút chính mình quan điểm. Lận xuyên há miệng thở dốc cuối cùng nói, đều là như vậy lại đây. Ui, ngươi cái gì kêu đều là như vậy lại đây a nhiều không theo đuổi một nam. Chính là nhìn hắn trực tiếp xoay người đi rồi, chính mình chỉ có thể không nói gì đổi kịp. Trong thôn nhưng không có gì đèn đường, lại là thổ bùn lộ không tốt lắm đi, đi quán du bách lộ tiểu cô nương nào chú ý này đó, một cái không cẩn thận đã bị sần núi cấp quấy đổ. Năng A một tiếng về phía trước một đoạn, sau đó theo bản năng ôm lấy thứ gì làm chính mình bảo trì cân bằng. Tiếp theo, tay liền ôm tới rồi nhân ra nam xứng eo. Mặt con dán tới rồi nhân ra kiểu thí hướng về phía trước mặt một chút. Thật sự, hào xấu hổ nha. Rõ ràng cảm giác được phía trước nam nhân toàn thân cứng đờ, sau đó một con bàn tay to rối lại đây đem nàng cấp nhắc lên. Xin, xin lỗi a ta không phải cố ý. Tiểu tâm đi đường. Tô tô thật sự chỉ có thể tiểu tâm đi đường, bất quá sợ chính mình lại lần nữa thế ngã sẽ nhỏ giọng nói, cái kia lận xuyên, ta có thể kéo ngươi quần áo một chút sao. Sợ quăng ngã. Lận xuyên không ra tiếng. Về sau hắn sẽ không đáp ứng tô tô ngẩm kêu một tiếng thẳng nam. Xứng đáng ngươi bị ném thời điểm. Một con tiểu côn côn rỗi tới rồi tay nàng. Nắm lấy. Nàng đã mất lực Phun tảo. Tiên lặng bắt lấy tiểu côn côn về tới lận ra. Nàng ủy khuất ba ba đối lận mẫu cáo chẳng nói. Đại nương, ta trên tay dường như chắc đông, đau. Như thế nào chắc ta? Làm ta nhìn xem. Lận mẫu lấy qua Tô Tô tay nhỏ, nhìn đến mặt trên quả nhiên có viên hát thứ. liền đem đèn dầu lấy lại đây thế nàng cấp rút ra tới. Còn không phải lận xuyên đồng chí, ta trên đường thấy không rõ làm trảo hạ hắn quần áo dẫn đường, kết quả hắn cho ta một cây từ ven đường nhặt được tiểu con côn. Tô Tô cảm thấy đại nương nhất định sẽ giúp nàng báo thủ. Chính là, thời đại này nghiêm cẩn vượt qua nàng tưởng tượng. Lận mẫu cười nói, xuyên tử mười mấy tuổi liền tham quân. Bộ đội thực chú ý tắt phong vấn đề, cho nên hắn sao có thể tùy tiện làm ngươi gần người, vạn nhất bị chuyển ra đi hại ngươi thanh danh nhưng làm sao đâu. Tối lửa tắt đèn ai xem à? Kia đến thật tốt thị lực. Tổng phải chú ý một ít, cùng lắm thì về sau ta nói cho hắn chú ý điểm khác nhặt cái mang thứ gậy gộc. Lận mâu nói xong đều đem tô tô làm cho tức cười. Mà bên kia lận xuyên cảm thấy chính mình đầu rất đau, này tiểu cô nương thế nhưng còn trở về cáo trạng. Hắn rõ ràng là vì nàng hảo á lại còn có như vậy bị khuất, hảo đi, chính mình lần sau thật sự muốn trước sờ sờ gậy gọc chắt không đâm tay, ai biết tiểu cô nương tay như vậy nộn. Nghĩ đến đối phương vừa mới ôm chính mình eo cái loại này xúc cảm tâm không lý do hoàng hốt, tiên lặng cởi trên quần áo dường đất. Tuy nói là muốn kết hôn người, nhưng là nghĩ đến chính mình cái kia vị hôn thê khi không nửa điểm ấm áp, đảo tất cả đều là vừa mới tiểu cô nương ôm chính mình kia một chút có điểm làm người miên man bất định. Quả nhiên, vẫn là phải chú ý tác phong vấn đề. Một chút không chú ý, hắn đã bị mang trật. Rõ ràng cùng vị hôn thê gặp mặt cùng thông tin đã gần một năm, chính là một lần đều không có quá loại này rung động. Hắn đây là làm sao vậy? Không được, ở kết hôn phía trước chính mình nhất định không thể loạn tưởng. Mà hủy khuất tô tô buổi tối trở lại chính mình phòng còn phải nghĩ muốn như thế nào cứu vớt nam xứng kế hoạch. Liên hướng hắn loại này thẳng nam biểu hiện đều cảm thấy hắn khả năng sẽ đem hôn ước tiến hành rốt cuộc. Không quan hệ tình yêu, chính là tưởng thực hiện lời hứa. Đừng cho rằng trên đời không có như vậy xuẩn người, thời đại này thật đúng là cùng vài thập niên sau bất đồng. Nàng ngồi ở trên giường đất bút chính mình cảm, hồi ước thư chung tinh tiết. Kỳ thật nơi này thuộc về nữ chủ hồi ước xác nàng vẫn luôn oán trách nam xứng như thế nào như thế nào không hiểu đến chiếu cố nữ nhân. Ở kết hôn phía trước còn làm nàng đi thu thập nhà ở, cũng không giúp nàng làm sống, cuối cùng chỉ qua 100 khối lễ hỏi liền phải nàng gà qua đi, trừ bỏ này đó gì cũng không có, ngay cả tân chăn cũng chỉ có một giường. Nhưng nàng không biết, vì này đó lễ hỏi cùng chăn hiện tại lận mâu đến nửa đêm thời điểm còn ở chính phòng cùng lận phụ thương lượng muốn đem trong nhà dưỡng gà cấp bán 2 chỉ, lại hướng người khác vay tiền chỉ sợ đều thấu không đủ 100, sau đó là bố phiếu vấn đề. Lận xuyên tuy rằng mỗi năm đều có mang phiếu trở về, nhưng là xả kiện quần áo đủ rồi, làm chăn vẫn là kém chút, này cũng muốn lấy tiền đi đổi. Mỗi nhà vì cưới cái tức phụ nhi đều rất sầu, chính là lận ra mới vừa trả hết nợ bên ngoài của cải cơ bản là chống không, lần này làm hỷ sự còn phải vay tiền. Ai, nay đại tiểu tử kết hôn lúc sau nhà ta lão nhị cũng nhanh. Đến lúc đó cũng không thể so lần này đổ vật cấp thiếu, chỉ sợ đến lúc đó còn phải thấu. Lần Mâu nói: "Thấu liền tấu bái, nhi nữ đều là nợ. Ta nếu là có cái khuê nữ thì tốt rồi, đáng tiếc thế người khác dưỡng cái khuê nữ, này kết hôn liền một ngày nhi cũng không trở lại. Nay không phải ở cách xa sao? Được rồi, ngày mai ta đi trấn trên đi dạo xem có thể hay không lấy lương thực đổi điểm bổ phiếu. Nhà chúng ta lương thực vốn dĩ liền không đủ ăn, về sau còn muốn dưỡng lao đại gia nào đủ a. Không đủ cũng đến dưỡng a, nhiều nhất một người một đôn ăn ít điểm." Đem Lương Quân Lặc Khẩn điệu nhi. Tô Tô có điểm nghe không nổi nữa, vì bố phiếu đều phải Lặc Khẩn Lương Quân, nàng nhưng ở nhân gia ăn hai ngày nhàn cơm. Nói nữa, gia nhân này xác thật không tồi, đối nàng cũng khá tốt. Vì thế nương mỏng manh quang tìm được rồi tiền bao lấy ra hai trương bố phiếu, tiền gì đó nàng cảm thấy có thể mượn, nhưng đầu năm nay tựa hồ phiếu so tiền còn muốn thiếu. Đại nương, đại gia, ta có chút việc có thể vào nhà không? Tới đi khuyên nữ Ngươi đại buổi tối chạy ra làm gì, quái lánh? Nói xong nhìn đến ăn mặc một thân lông xù xù áo ngủ Tô Tô vào nhà, chính là mùa đông trong phòng đông lạnh thẳng run. Mau đến ổ chăn tới. Lận mẫu đem chăn một hiên, Tô Tô cũng không khách khí liền thượng giường đất vào nàng ổ chăn. Ở đông bắc nông thôn hiện tại nhưng không thật hưng lễ phép khách khí, nữ nhân muốn biểu điểm mới không có hại. Nói nữa, nàng cũng không chán ghét lận mâu. Đại nương! Ta ở trong phòng nghe nói các ngươi thiếu phiếu, suy nghĩ trong tay vừa vặn có liền cho các ngươi đưa tới. Nói xong, cầm hai trương phiếu đặt ở lận mâu gối đầu thượng, thuận tay còn đem cái ở chính mình trên đuổi chăn dịch dịch. Lận mâu khẩn chưng nói, này sao được đâu, đây chính là ngươi đồ vật, chúng ta. Đại nương, nhà các ngươi hiện tại cần dùng gấp, ta quần áo đủ cũng không nóng nảy dùng. Trước như vậy đi, quá lạnh ta cũng về phòng. Nàng một mảnh chân đã đi xuống mà mới vừa mở cửa nền diện liền đụng phải một bức tường. Ai nha? Nàng che lại cái mũi mau rất nước mắt, này lận xuyên ngực là cục đá tạc thành đi, như vậy ngạnh. Lận xuyên chỉ ăn mặc một cái áo ba lỗ, hắn lô thai linh, ở kia phòng cũng nghe tới rồi cô nương này tới cấp chính mình trong nhà đưa bố phiếu. Nghĩ không thể muốn một cái bên ngoài hương cô nương đồ vật, cho nên nhảy xuống giường đất tới ngăn cản, nào biết bị ngoài ý muốn nhào vào trong ngực một chút. Tiểu cô nương thật sự mềm à, hắn đều bị đâm nốc, sau một lúc lâu mới vươn tay đem đem người kéo đến xem có hay không chuyện này. Chính là cô nương này tượng con thỏ, thế nhưng từ hắn cánh tay hạ trôi qua đi nói, ta ngủ, thật lãnh. Người, khuê nữ, người đem phiếu. Chính là, sau phòng môn đã đóng lại. Tam khẩu người đối với dưới ánh trăng hai chương phiếu đều nói không ra lời, lận phụ nói, ngày mai buổi sáng rồi nói sau. Lận xuyên gật đầu. Sau đó hồi kia phòng đi ngủ, mới vừa nằm xuống lận hải liền mơ mơ màng màng hỏi, đại ca, gì sự A? Ngủ, loạn hỏi thăm gì? Nga. Lận hải chờ mình, sau đó hắn hiện tại cùng chính mình đại ca cái một giường trăn. Thế nhưng ngoại đụng tới gì đồ vật, không khỏi nhỏ rộng cùng chính mình đại ca hỏi, ca, ngươi sao đứng lên, ta mỗi ngày buổi sáng mới có thể đứng lên trong chốc lát, thế nào quá 2 năm buổi tối cũng có thể chạm sao? Lận xuyên cả người cứng đờ, sau đó cho chính mình không hiểu chuyện đệ đệ một cổ mang nói, lại không ngủ được đem ngươi ném bên ngoài đi. Lận hải không có biện pháp chỉ có thể ngoan ngoan ngủ, nhưng kỳ thật còn không hy vọng buổi tối kia ngoạn ý nói lập liền lập, nhiều biến yếu. Lận xuyên cũng là bị chính mình trực tiếp dọa tới rồi, nhiều năm như vậy lần đầu như vậy xúc động quá, tưởng ngăn cản đều không kịp. Khả năng, tới rồi tưởng tức phụ nhi tuổi tác. Ơn, nhất định là như thế này. Con Hảo, hai ngày này liền phải kết hôn. Hán tử thiếu niên ngây thơ giai đoạn liền ở trong quân doanh vượt qua, cho nên đối này đó thật đúng là không hiểu lắm, chỉ nghĩ về sau nhưng có khác loại này xấu hổ. Thật vất vả ngao ngủ rồi, ngày hôm sau liền nhìn đến mới rời giường còn có điểm mơ hồ tiểu cô nương đứng ở cửa rửa mặt. Bởi vì buổi sáng muốn phóng yên cho nên tướng môn rộng mở trong chốc lát, ánh mặt trời bắn thẳng đến đến nàng kia trương ánh bạch như ngọc khuôn mặt nhỏ thượng quả thực liền tượng độ một tầng kim dường như. Nàng quay đầu lại thấy được lận xuyên, huy xuống tay nói, lận xuyên buổi sáng tốt lành A. Lận xuyên trái tim không lý do nhảy nhanh mấy chủ, không khỏi đem mặt chuyển hướng một bên không hẽ răng. Nhưng hoàn toàn không biết kia tiểu cô nương nội tâm lúc này ở gầm rú, đại đầu gỗ, xú cục đá, cấp điểm cười bộ dáng không được A. Lận mẫu lại ở một bên đem nắp nổi thượng, nói, têu gì tên đâu, têu ca đi. Nga! Xuyên ca. Nhanh như vậy liền thành ca. Ấn. Lần này lận xuyên đáp ứng rồi, nhưng người lại dọn nổi lên cái bàn phong cái bàn. Hôm nay đại đội không gì việc, nhà bọn họ vừa lúc chuẩn bị hôn sự. Lận mồ ở ăn cơm xong sau mới lấy ra kia hai chương bố phiếu tới còn cấp tô tô nói. Khuê nữ à, ta biết ngươi là hảo tâm, nhưng là ngươi này phiếu chúng ta không thể thu. Chính là ta lưu chữ cũng không gì dùng, các ngươi vừa lúc cần dùng gấp liền thu đi. Cùng lắm thì về sau trả ta là được. Tô tô đối này đó thật sự không thèm để ý, mấy thứ này nàng cũng chưa nhìn đến quá. Chính là, này hai chương thật sự quá lớn, nhà của chúng ta mua không được này đó bố. Lận mẫu cũng thật không nghĩ tới cô nương này trong tay còn có lớn như vậy mặt chán phiếu, đừng nói kết hôn, chỉ sợ một năm dùng bố đều có thể xả trở về. Tô tô lấy lại đây nhìn lên là hai chương mười thước, kỳ thật tính tính toán cũng không mấy mét bố à. Ra đây đi đổi một chương tiểu nhân Nghĩ nàng liền cầm một chương 10 thước bố phiếu hồi phòng nhỏ Mà lận ra một phòng người đều suy nghĩ Cô nương này là có bao nhiêu chương phiếu A Lận xuyên lập tức cảm giác Được cả nhà hoài nghi Nhỏ giọng thế tô tô giải thích nói Nàng có thu vào chứng minh Là thế người khác phiên dịch tích cóp Hiện tại hiểu ngoại ngữ người đã thiếu Càng thêm thiếu cho nên làm phiên dịch Hẳn là có thể tích cóp đến không ít thứ tốt Nga nga Sinh viên chính là lợi hại Lận mâu nói, chờ ngươi tức phụ nhi thi vào đại học ngươi cũng đến hảo hảo cung phụng đến lúc đó nhà chúng ta cũng có một cái có thể tích cóp tiền sinh viên. Lận xuyên nhăn lại mi không trả lời, nhưng hắn cảm thấy chính mình trong nhà thật là suy nghĩ nhiều, kia nha đầu vẫn luôn không thích nông thôn sinh hoạt, này muốn thi đậu đại học chỉ sợ sẽ không đã trở lại. Mà chính mình liền tính là xin tùy quân, nhưng bộ đội rời thành cũng xa, đến lúc đó chỉ sợ nàng cũng sẽ không qua đi. Tính! Về sau sự tình về sau rồi nói sau. Không trong chốc lát tô tô liền lấy lại đây một chương năm thức bố phiếu, sau đó còn có một chương phiếu thịt, nói, cái này là ta chính mình thèm thịt muốn ăn, cho nên ngày đó có thể thêm cái thịt đồ ăn, đại nương ngươi nhưng đừng cự tuyệt. Khuê nữ a ngươi này nhưng làm chúng ta như thế nào còn a Châm rãi quần bái, dù sao ta cũng muốn ở chỗ này trụ thời gian rất lâu, ngày thường ta cũng không thế nào sẽ nấu cơm cho nên chỉ có thể là làm đại nương cùng đại gia các ngươi nhiều bị liên lụy. Tô Tô kỳ thật là không duy trì nam xứng cưới nữ chủ, nhưng là cái này người tốt nàng đến trước làm, ổn định chính mình địa vị mới có thể lại nói khác. Kêu hành, về sau A ngươi chính là đại nương thân quê nữ. Lận mẫu bắt lấy Tô Tô tay vô nói. Ấn! Đến, thành thân quê nữ. Ngươi một nhà đang nói liền nghe được bên ngoài người tới vốn đang thực một mạc lận xuyên đột nhiên động thủ đem hai chương bố phiếu liền cấp bắt lấy đặt ở trong túi. Sau đó muộn thanh đối mọi người nói, tài không lộ bạch, trừ bỏ trong nhà không thể làm người ngoài biết. Nga, Nga! Con tưởng rằng nam xưng thật sự lại một lại bổn đâu, chính là vừa mới động tác cùng sắc bén ánh mắt nhi một chút cũng không giống là phía trước ngốc trụ giường như hắn. Nam nhân đều là nhiều mặt tính, tô tô mạc danh cảm thấy hắn vừa mới động tác rất tuấn tú đâu. Lúc này nam chủ lận Đông Hà đi đến, hơn nữa cười nói, mọi người đều ở đâu, tô tô đồng chí, đại đội bởi vì ngươi chuẩn bị khai cái loại nhỏ hoàn nên sẽ, nếu không ngươi qua đi một chuyến. Không, không cần phiền phải đi. Không duyên cớ cho nàng khai gì hoàn nên sẽ. Có phải hay không có khác chuyện này? Lận xuyên mở miệng nói. Cũng không chuyện gì, chính là đại gia muốn gặp một lần sinh viên sao, này không phải chúng ta thôn còn không có. Lận Đông Hà cười nói. Chính là Tô Tô cảm thấy không gì buồn cười, nhưng là nàng vẫn là ngọt ngào trọn môi giới nói, kêu hành, ta đi xuyên áo ngoài. Nói xong liền trở lại trong phòng cầm lấy áo lông vũ. Chứ bỏ cái này áo ngoài khác đều có điểm khoa trường, tuy rằng có điểm ô hế nhưng không nhìn kỹ thật nhìn không ra tới. Nhưng mới vừa đi ra tới phát hiện nam xứng cũng đi theo, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái thập phần nghi hoặc bộ dáng. Lận xuyên đem đầu chuyển hướng một bên không giải thích, chính là yên lặng đi theo. Tô Tô cũng thói quen, dọc theo đường đi đi theo lận Đông Hà là vừa nói vừa cười. Muốn nói nam chủ đừng nhìn từ nhỏ sinh hoạt ở nông thôn, nhưng là ở đại nhân xử sự, sự thượng thật sự thực không bình thường. Hơn nữa nói cái gì đều có thể tiếp thượng, cùng hắn nói chuyện tiếm là một loại hưởng thụ. Nhưng là, tìm đòi nghiên cứu ý vị quá cường. Như vậy trong chốc lát liền Tô Tô bao lớn tuổi, có hay không đối tượng đều hỏi ra tới. Mặt sau lận xuyên to mày, Sợ này tiểu cô nương quá thật thành nói chút không nên nói. Con hảo lộ trình đoạn, đảo mắt liền đến thôn đại đội. Nơi này vẫn là thấp bé kho hàng lớn giống nhau thổ phòng, liền môn đều là đầu gỗ đinh một chút cũng không kín mít. Đi vào đi sau tô tô nhíu hạ mi, một phòng yên mùi vị. Nàng quay đầu lại hút mấy hơi thở mới đưa hơi thở cấp thuận lại đây. Sau đó nhìn bên trong đã ngồi năm 6 cái nam cùng người hai ba cái nữ nhân, nhìn tuổi đều không nhỏ. Nhìn đến tô tô tiến vào bọn họ mắt tinh đều là sáng ngời, sau đó có đứng lên cho nàng nhường chỗ, có tắc cười ha hả xem ra rất hoan nên Mà lận xuyên người ở cuối cùng lại cảm thấy bọn họ đều tràn ngập tính kế, bởi vì này vài người đều là trong thôn con nhím. Lận đông hà lập tức giới thiệu nói, vị này chính là trong thành tới chúng ta nơi này làm xóa nạn mù chữ ban tô đồng chí, nàng tuổi còn nhỏ nhưng lại là sinh viên, đại gia hoan nền. Nói xong đi đầu cổ hạ trưởng, những cái đó người trong thôn cũng đều vô vũ bọn họ đại khái không thói quen vỗ tay loại sự tình này, chụp vài cái liền buông xuống. Lẫn đông hà cảm thấy bất đắc dĩ, liền chụp kia vài cái còn có thể chứng minh nhiều hoang nên à, nhân ra người thành phố nhìn lên liền nhìn ra. Tô tô đảo không để ý, cười giới thiệu nói, ta kêu tô, tô đại gia hảo. Lẫn đông hà lại nói, tô đồng chí vừa tới chúng ta tiểu sơn thôn. Mọi người đều rất quan tâm ngươi ăn, mặc, ở, đi lại, cho nên. Được rồi đại đội trưởng ta không nói này đó hư, ta liền khai cái đầu ác vị này tô đồng chí, ngươi một cái trong thành cô nương tới chúng ta thôn nhi chịu được cái kia khổ sao, đặc biệt là lận lão nhị nhà bọn họ tiểu tử lắm lời lương thiếu, ngươi không bằng tới nhà của chúng ta trụ đi. Nhà của chúng ta theo ta cùng lão bà tử hai cái hơn nữa hai cái cô nương, địa phương nhiều, đủ ngươi trụ. Mỗi 7 ngày còn có thể ăn đốn gạo, như thế nào? Một cái tuổi hơn 50 tuổi nam nhân mở miệng nói. Chính là một nữ nhân lại tiếp lời nói, ta nói đại béo đầu ngươi nói lời này là lừa dối nhân ra tiểu cô nương đâu. Ai không biết nhà ngươi hai cái cô nương có một cái là người bị liệt, đến lúc đó cô nương này đi nhà các ngươi còn không được thay phiên nấu cơm á lại nói, liền hai cái phòng nàng đến cùng nhà ngươi kia người bị liệt trụ cùng nhau, kia mùi vị. Tiểu quả phụ Người nói gì đâu. Tiêu kêu đại béo đầu nam nhân liền đứng lên, thoạt nhìn giống muốn đánh người bộ dáng. Mạc tiêu quả phụ lại không lý nàng, đứng lên đi đến tô tô trước mặt liền phải kéo nàng tay, chính là người nhoáng lên trước mắt người mạc danh không thấy, đổi đứng ở nơi đó chính là một người cao lớn thân ảnh, ăn mặc một thân quân trang làm người vô pháp nhìn thẳng lận xuyên. Nàng dọa lui ra phía sau một bước, có điểm nói lấp nói, ngươi cũng nghe tới rồi, ta là cái quả phụ. Trong nhà liền một cái nhi tử cùng ta, có chỗ ở, dân cư thiếu còn có. Không đi. Lời này không phải tô tô nói mà là lận xuyên nói. Trường hợp một lần lạnh xuống dưới, bị tê ở góc tường liền cái mặt cũng chưa cơ hội lộ tô tô trên đầu bay người ra đen dấu chấm hỏi mặt. Một là không rõ những người này vì sao bắt đầu đoạt chính mình, nhị là không rõ ngày thường đầu gâu ngật đáp lận xuyên vì sao che ở chính mình trước mặt không cho tiếp xúc nữ nhân kia. Thậm chí còn thế nàng cự tuyệt Chính là Lập tức liền minh bạch kia kiểu quả phụ như mày nói Ta nói xuyên tử ngươi ý gì à Nhân ra tô đồng chí còn không có nói chuyện đâu Ngươi thế nhân ra làm gì chủ Mau tránh ra cho ta Ta còn có chuyện cùng tô đồng chí nói đi Lận xuyên không ra tiếng Nhưng chính là chạm bên kia không đứng dậy Tô tô rưỡi tay đẩy một chút Cũng chưa đẩy ra Cây cột dường như Không khỏi tức giận dùng ngón tay chọc hắn một chút Kết quả không chọc còn hảo, này một chọc lúc sau càng lạnh đều vẫn không nhúc đích, dường như biến thành hòn đá. Tiêu quả phụ cũng tức giận đến không rõ, nhưng nàng ở phía trước cũng là đẩy không khai. Sao, lận lão nhị ra liền tưởng đem nhân ra tô đồng chí khấu ở nhà có phải hay không? Các ngươi cũng không nghĩ nhà các ngươi tiểu tử nhiều, nếu là đem nhân ra nũng nịu trong thành hoa đói gầy làm sao bây giờ? Tiêu quả phụ đầy bất động liền xoa eo đứng ở nơi đó khai mắng. Tô Tô cảm thấy là thời điểm giúp lận ra nói nói mấy câu, đã có thể vào lúc này một cái tiêm tế nữ nhân thanh âm nói, tiểu quả phụ ngươi nhưng tôi đi, chính mình trong nhà cũng cùng cộng hai cái phòng, ngươi đem nhân ra tô đồng chí tiếp nhận đi trụ nào. Ngươi cùng ngươi nhi tử một gian, kia không chậm chế ngươi hướng ra lãnh nam nhân A. Cho nên nói, cái này tiểu quả phụ tác phong bất chính phái. Cho nên, nam xứng mới không cho chính mình tiếp xúc nàng. Mạc danh cảm thấy hảo đáng yêu. Tiêu quả phụ lập tức cái lại nói, triệu tiểu hoa ngươi hồ liệt liệt gì, ta gì thời điểm làm quá loại chuyện này. Đừng nói chút vô dụng, dường như ai không biết dường như. Lại nói, liền ngươi đứa con này chính là phạm quá tắc phong vấn đề, đem một cái như vậy tuấn khuê nữ hướng nhà các ngươi lánh, ngươi có phải hay không không an gì hảo tâm tư a Cái kia tiểu triệu tiểu hoa giọng the the nói. Tô tô rõ ràng cảm giác được phía trước tháp lại cao một tầng. Sau đó đột nhiên tiếng sấm dường như mở miệng nói, im miệng. Cũng không biết có phải hay không khí thế nguyên nhân, đại gia thật đúng là đều cầm miệng. Tiếp theo một mạc nam xưng thế nhưng khí phách nói, người là ta ở trong núi cứu trở về tới, về sau liền vẫn luôn trụ nhà ta, nhà của chúng ta liền tính đói chết cũng sẽ không làm nàng gầy một chút, như vậy các ngươi còn có ý kiến sao? Nam Thảo, Tô Tô cảm thấy nàng khả năng kiến thức tới rồi không giống nhau lận xuyên. Hắn như thế nào trở nên bá đạo như vậy đâu Xuyên tử Người ít nhất hỏi hạ tô đồng chí ý kiến Lẫn đông hà cũng cảm thấy Cái này đường huynh có điểm nói qua Rốt cuộc chuyện này bọn họ cũng không thể làm chủ Tô tô rốt cuộc bị thả ra Nàng hút một ngụm mới Mẹ không khí nhược được nói Ta ở xuyên ca gia đã quen thuộc Liền trụ chỗ đó Đa tạ đại gia quan tâm Bọn họ một nhà đều đối ta thực tốt Nàng là trời sinh mai âm Đặc biệt là thanh âm khi còn nhỏ lại nãi lại tô, ở đây nam nhân đều cảm thấy chính mình thân mình đều tô nửa bên, miễn bản nhiều thoải mái. Chính là, nếu nhân ra tiểu cô nương nói như vậy bọn họ cũng không hảo quá làm khó người. Cái kia kêu, kêu triệu tiểu hoa lại dãy rùa một chút, nói, ta nói tô đồng chi à, nhân ra ngươi xuyên ca lập tức liền phải kết hôn, ngươi đi phía trước thấu không tốt lắm đâu. Ngươi nói bậy gì đó. Lận xuyên trận mắt giận nhìn triệu tiểu hoa sợ tới mức hắn một run run. Mà tô tô mở to hai mắt nhìn, nữ nhân này sao lại có thể nói ra loại này lời nói, nàng nhưng đối nam xứng một chút tâm tư cũng không có. anh không, ngay từ đầu là có tâm tư, chính là sao lại biết là trong sách nam nhân liền game over. Triệu tiểu hoa bị hoảng sợ, sau đó ớt đúng nói, ta chính là tùy tiện nói nói. Lại có lần sau, chúng ta công xa thấy. Lận xuyên nói kêu kêu một cái tàn nhẫn, không riêng gì triệu tiểu hoa người khác cũng đều không dám nói gì. Cái này cũng chưa tính, lận xuyên quay đầu đối với chính mình đường đệ lạnh lùng nói, hiện tại sự tình đều giải quyết, còn có cái gì hoàn nên nghi thức sao. Hắn đem sau bốn chữ cắn gắt gao, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Lận đông hà lập tức lắp đầu, nói, đã không có. Thiên không còn sớm, trở về ăn cơm. Lận xuyên quay đầu nhìn thoáng qua tô tô. Nhẹ nhàng chọn một cái cảm. Tô tô, ngoan ngoan xoay người đi ở phía trước, vừa đến bên ngoài đã bị lận xuyên cấp siêu. Bọn họ hai cái tuy rằng đi ở trên đường nhưng trung gian không sai biệt lắm cách 5 người khoảng cách. Vô luận tô tô như thế nào truy trung gian kia đoạn khoảng cách như thế nào cũng không thấy ngắn lại. Cuối cùng nàng mệt đến ngồi ở một bên gốc cây thượng bất động, hô hô thẳng xuyên nói, ta nghĩ sẽ. Lận xuyên cũng không ra tiếng, liền đứng ở cách đó không xa dưới tảng cây mặt hốt tiên. Còn đừng nói, nam nhân hút thuốc bộ dáng rất tuấn tú, nếu có thể lại đối nữ hải tử ôn nhu một chút thì tốt rồi. Bất quá tưởng tượng tưởng nhân ra cũng không có gì sai, chính mình bất quá là hắn ở trong núi cứu người xa lạ, muốn ôn nhu cũng chỉ có thể đối nữ chủ ôn nhu. Đang nghĩ ngợi tới nữ chủ liền tới rồi, cùng nàng cùng nhau còn có hai cái nữ thanh niên trí thức. Sau đó các nàng tựa hồ hiểu lầm lận xuyên là ở nơi đó tiệt nữ chủ. Nhìn đến hắn ở nơi đó lúc sau liền một trận ha hả cười rời đi. Mà nữ chủ cũng thẹn thùng cười, đi lên đi nói, xuyên tử, ngươi tìm ta có việc sao? Lận xuyên hút một ngụm yên, sau đó nói, không có việc gì. Hào đi, tô tô đối thiên mắt trợn trắng. Liền hướng này thái độ nữ chủ có thể thích hắn mới là lạ, này cũng quá lánh nạnh. Nga, ta còn tưởng rằng ngươi ở chỗ này chờ ta có việc đâu? Xuyên tử. Ngươi không cảm thấy chúng ta hai cái kết hôn thời cơ có điểm không đúng sao, nếu không ngươi cùng người trong nhà thương lượng một chút. Vậy ngươi cảm thấy khi nào là thời cơ? Ta. Ta nếu là thi vào đại học phải đi đọc sách, đến lúc đó cho dù là kết hôn chúng ta cũng không thể ở bên này trụ có phải hay không. Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Lận xuyên cảm thấy một trận phiền lòng, kết hôn báo cáo đánh lên rồi. Này hôn nếu là kết không được kia hắn trở về muốn như thế nào hướng về phía trước mặt giao đái. Quan trọng nhất chính là, hắn hoàn toàn không biết cô nương này ở chính mình trước mặt lầm nhầm lầm nhầm nói này đó rốt cuộc là muốn làm cái gì. Hiện tại không kết hôn, kia phải chờ tới nàng đọc xong đại học lại kết sao. Ta tưởng, chờ ta đọc xong đại học chúng ta, chúng ta lại kết hôn được không? Quả nhiên, lận xuyên đem yên giấm chết. Đầu tiên ngươi khảo không khảo được với còn không nhất định. Tuy rằng hiện tại sẽ không giống như năm thứ nhất ghi danh học sinh như vậy nhiều nhập lấy suất cũng đề cao, nhưng vẫn cứ là rất khó. Lại có ta trở về chính là vì kết hôn, nếu ngươi muốn cho ta trở người tốt nghiệp đại học vì cái gì phía trước thư từ qua lại thời điểm không có nói đi. Ta phía trước đã viết thư lại đây nói là đánh kết hôn báo cáo, nhưng ngươi ở tin thượng cũng chưa nói chuyện này à. Hoa wow, Tô Tô rỗi tay đầu ngón tay đến một chút. Cảm thấy đây là từ xuyên đến thế giới này chung tới nam xứng nói nhiều nhất một đoạn lời nói. Bất quá, hắn vẫn cứ vẫn là bồi thêm một câu, nếu ngươi thật sự tưởng đọc đại học ta là duy trì, cho nên chúng ta có thể trước không? Muốn hài tử? Nghe đến đó tô tô ngẩn ra một chút, nam xứng kỳ thật vẫn là thực không tội A có thể cho nữ chủ lại đọc đại học thậm chí không cần hài tử, phải biết rằng hắn tuổi tắc cũng không nhỏ. Hào đi, ít nhất ở thời đại này tới nói không nhỏ. Thật đúng là không giống trong sách viết như vậy lánh nạnh, rốt cuộc nhà bọn họ đã chuẩn bị không sai biệt lắm, còn cho bọn hắn đơn độc mua phòng ở. Nếu không kết hôn kia làm lận ra bị người khác thấy thế nào, chỉ sợ sẽ trở thành toàn thôn cho cười. Cho nên nam xứng kiên chỉ muốn kết hôn không có sai, rốt cuộc đều già đầu rồi. Chính là hắn lại không biết, nữ chủ hiện tại là thật sự không nghĩ cả đến nông thôn. Nàng ý tưởng là chờ nàng đi ra thôn liền trời cao biển rộng, Đến lúc đó tìm cái ôn nhu đa tình nam nhân, cho dù là nam chủ cũng so nam xứng cường quá nhiều. Đương nhiên, thư chung không biết này đó đều là tô tô phân tích ra tới. Rốt cuộc nàng cũng là nữ nhân, tự nhiên biết tiến tới nữ nhân sẽ nghĩ như thế nào. Ta, ta không muốn nghe vấn đề này. Nữ chủ cấp mau khóc, chính là nam xưng chính là như vậy bất thông tình lý. Các ngươi nói xong sao, ta nghĩ ngơi tốt. Nha, tần chi thanh ngươi sao còn khóc. Có phải hay không muốn cùng xuyên ca kết hôn cao hứng A? Tô Tô cười nói, sau đó tiếp thu đến từ nam xứng chịu mến ánh mắt, dường như đang nói nàng, tuổi còn trẻ đôi mắt này như thế nào liền mù. Nhưng Tô, tô chọn một chút cằm, tiếp tục nói, ta và ngươi nói, ngươi ánh mắt cũng thật hảo, về sau nhất định có thể hạnh phúc. Sẽ hống người nam nhân không nhất định hảo, liền nam chủ như vậy thật là nhìn không tồi. Chính là sao lại cho ngươi chỉnh ra tới 1, 2, 3, 4, 5 cái hồng nhan chi kỷ tới, đến lúc đó ngươi liền ứng phó lên đều ngại phiền. Không bằng nam sướng, thành thật buồn phận đợi nàng lâu như vậy, nhân sinh có mấy cái 3 năm A quan trọng nhất chính là, vẫn là vô tính hôn nhân. Người nam nhân này chỉ cần nữ chủ không đồng ý liền không chạm vào nàng, cưới cái tức phụ nhi chính mình nhưng vẫn ăn không đến thịt. Cuối cùng thèm chỉ có thể ôm một cái bằng hữu hài tử bị nữ chủ hiểu lầm thật vất vả mới giải thích minh bạch. Như vậy tưởng tượng, chính mình không khen sai. Chính là một bên lận xuyên lại ho nhẹ một tiếng, có thượng kết xấu hổ đem mặt chuyển hướng một bên. thân Duyệt Duyệt lại nhìn Tô Tô liếc mắt một cái, sau đó xoay người liền chạy mất chạy mất. Tô, Tô sờ soạn một chút cảm, cảm thấy này Tần Duyệt Duyệt có phải hay không hiểu lầm chính mình cái gì, vì cái gì chạy thời điểm còn dùng như vậy ánh mắt nhi xem nàng. Kỳ thật! Nàng đối nam xưng thật sự không ý gì, chẳng qua liền tưởng bọn họ sớm chia tay mà thôi. Không có nàng, nam xưng khẳng định có thể tìm được tốt nữ nhân kết hôn quá cả đời. Đám người vừa đi nàng liền chạy đến lận xuyên bên người nhỏ giọng nói, Xuyên ca, ngươi có cảm thấy hay không tần chi thanh dường như không phải quá muốn gả cho ngươi à, nàng có phải hay không không thích ngươi. Lận xuyên đột nhiên đế đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, tiểu cô nương ra ra những việc này thiếu chỗ lẫn. Ai, ta chính là phân tích một chút á ngươi cái gì cấp. Rốt cuộc nữ hài tử, nếu là thật sự thích một người nam nhân như thế nào sẽ không nghĩ gả hắn đâu, ước gì cả ngày ngốc tại hắn bên người nhi. Kỳ thật nàng cũng không hiểu, chính là thuận miệng nói bậy mà thôi. Nhưng lận xuyên lại dừng một chút, nay đó tình huống hắn rất rõ ràng, chính là có thể có biện pháp nào đâu. Nếu hắn thật sự từ hôn, như vậy tần duyệt duyệt chỉ sợ ở cái này thôn đều ngốc không được. Thời đại này nữ nhân danh tiết lớn hơn hết thảy Nếu không kết cái này hôn lại thực xin lỗi phụ mẫu của chính mình, hắn kẹp ở bên trong cũng rất khó. Đương nhiên, thân là nam nhân đại trợ phu, này đó đều bị hắn nuốt vào, một chữ cũng sẽ không giảng. Tô Tô không biết vì cái gì cảm thấy lận xuyên kỳ thật gì đều minh bạch, minh bạch nữ chủ không thích hắn, chính là vì cái gì còn muốn kiên trì cưới nàng đâu. Về đến nhà sau phát hiện mọi người đều đi thu thập tân mua trở về phòng ở. Liên ở nhà bọn họ mặt sau cái kia trên đường, quá một cái lộ liền đến. Nếu khai cửa sau sâu lên môn tới thập phần phương tiện, hơn nữa phòng ở cũng so lận ra khá hơn nhiều, còn có chung heo, sân cũng đại, mặt sau vườn rau cũng nhiều. Này muốn phóng tới hiện đại như vậy một cái đại viện ít nhất giá trị cái mấy vạn hoặc là mười mấy vạn, nếu thật sự sinh hoạt ở nông thôn có như vậy một cái tiểu gia thật sự phi thường không tồi. Bất quá nữ chủ là sinh viên, cuối cùng phải về đến trong thành. Khi thật đối với một cái hiện đại người tới nói, này dân quê cùng người thành phố khái niệm đã mơ hồ. Ở nàng cái kia niên đại dân quê đãi ngộ ngược lại so trong thành hảo, có điền có đất có nhà, mỗi năm còn có trợ cấp, sau đó thật nhiều người thành phố bởi vì buồn bực trong thành sinh hoạt còn đi trong thôn mua đất phương xây nhà sinh hoạt. Rốt cuộc nơi đó không khí hảo, nhân tâm cũng không phức tạp, ngày thường đại gia ngồi ở cùng nhau trò chuyện một chút khá tốt. Nàng nhớ rõ tới phía trước cha mẹ còn nói có cái rất có tiền thân thích hạ chân giẫm lao, thậm chí đem miêu miêu cẩu cẩu đều mang đi. Nghe xong, thật là người hâm mộ. Trái lại sách này chung thế giới chính là mọi người đều hâm mộ người thành phố, cảm thấy bọn họ có thể không cần làm sống, cả ngày liền tốt nhất ban còn có tiền lương có thể lãnh. Này trong thôn mặt quanh năm suốt tháng đều không thấy được mấy cái tiền, còn muốn ăn đói mặc rách. Kỳ thật ở thời đại này Trong thành cùng nông thôn cơ bản không sai biệt lắm đi, các có lợi và hại. Đại đội bên kia còn ở tổ chức người quên bàn ghế, sau đó tìm bằng đen, cho nên xóa nạn mù chữ ban nghe nói muốn quá hai ngày mới có thể khai. Nàng hiện tại liền đi theo lận ra thu thập này tân mua phòng ở, nhà bọn họ người nhiều, tiểu tử nhiều, làm khởi sống tới khí thế ngất trời. Tô tô đi theo lận mẫu sát pha lê, sau đó không một lát liền đông lạnh tay đỏ bừng. Khuê nữ A ngươi nhưng đừng lau, đi trong phòng quét quét giường đất đi, nữ nhân này A kết hôn trước cũng không thể đông lạnh tới rồi. Rốt cuộc là trong thành tới tay quá non, lận mẫu luyến tiếp sai khiến. Tô tô cười hắc hắc liền vào nhà đi quét giường đất, kết quả bị lận hải cấp đoạt lấy cây trổi nói, tô tỉ tỉ, ngươi như vậy quét không đối sẽ hoa tay, ta đến đây đi. Nàng lập tức liền trở nên không có việc gì để làm, cuối cùng nhìn đến trong nồi nấu nước nóng liền nói, ta đem bức màn tẩy tẩy đi. Người sẽ sao? Lận hải nhớ hạ mi, sau đó từ trên xuống dưới nhìn nàng vài lần, đại gia trẻ tốt mặt xoát đỏ lên. Quá đẹp, càng nhìn càng cảm thấy da thịt non mịn dường như trong truyền thuyết đại tiểu thư, khẳng định sẽ không làm sống. Chính mình muốn cưới vợ cũng không thể cưới như vậy, đến lúc đó gì sống làm không được còn phải cả ngày lo lắng nàng. Không đúng, làm gì nghĩ đến cưới vợ thượng, đại ca còn không có cưới đâu, cũng không thể nói gì thời điểm đến phiên hán. Tô tô nào biết hắn tâm tư phiêu có xa lắm không, còn lo chính mình nói, điểm này sống ta còn có thể làm. Sau đó tìm cái buồn tưởng sốc nắp nồi múc nước. Nhưng thời đại này nắp nồi là cái loại này đầu gỗ, thập phân trọng, nàng một chút không dơ lên, nắp nồi bang một tiếng lại quăng ngã trở về. Tiểu tâm mang tay, nắp nồi trung gian có cái phủng, mắt thấy kia nha đầu ngốc tay liền đi môi kia phủng tưởng đem nắp nồi kiểu tới, không cần hỏi, nàng là chưa làm qua cơm người. Lận xuyên đi lên trước để lại tay nàng, sau đó chính mình mới đưa nắp nổi cấp mở ra. Tô tô nhìn vụt ra tới nhiệt khí mới biết được chính mình bị cứu, quay đầu lại nói, cảm ơn. Cũng không biết là nhiệt khí hơn vẫn là làm việc nhiệt, nàng tổng cảm giác ở sương mù bên trong nhìn nam xứng mặt có điểm đỏ lên, chỉ là còn không có nhìn kỹ người đã bước đi đến trong viện đi trẻ tuổi. Nghe thanh nhi, liền cảm giác hắn dường như ở phát tiết giống nhau, rất đại rất hướng. Có chút không thể hiểu được múc thủy tẩy nổi lên bức màn, hiện tại mảnh đều đúng vậy sắc lương theo hoa khá tốt tẩy, hơn nữa cửa sổ cũng tiểu tròn nên cũng không có bao lớn. Tẩy sau khi xong liền phơi ở bên ngoài, tuy rằng sẽ bị đông lạnh thành đống, nhưng là chờ hai ba thiên không sai biệt lắm liền bắt được trong phòng phong trên giường đất là được. Nàng phía trước quần áo chính là như vậy làm, thật khó a Mới vừa phơi xong rồi một sự chuẩn bị lại phơi một nửa kia thời điểm đã bị một con bàn tay to cấp đoạt lấy đi, nàng nhìn chính mình tay lại nhìn đi ra ngoài cao lớn thân ảnh trên đầu phiêu mấy cái dấu chấm hỏi. Chính là lận mẫu lại nói, ngươi làm xuyên tử cho ngươi phơi hảo, đường ra tới đông lạnh tay. Nga nga, nha, cũng không được đầy đủ là đầu gỗ sao, này không phải cũng rất sẽ quan tâm nữ sinh sao. Chính là lận mẫu lúc này lại nói, xuyên tử. Người giúp đỡ tô tô phơi xong rồi bức màn liền đi kêu duyệt duyệt lại đây đi, này nhà ở về sau là nàng trụ dù sao cũng phải hỏi một chút nàng thích như thế nào đuồng lịch, như thế nào thu thập, đi thôi. Lận xuyên điểm phía dưới liền đi rồi. Tô tô một bên sát tay một bên tưởng, này sẽ không chính là cốt truyện hồi ước nói làm nữ chủ tới làm sống đi. Chính là lận mẫu không phải nói như vậy à, chỉ là làm nàng đến xem nhà ở như thế nào bãi, đây là đối nàng tôn trọng mới đúng rốt cuộc nàng là tân nương về sau muốn ở nơi này. Nói nữa, nhiều người như vậy làm sống cũng không tới phiên nàng làm gì à rõ ràng đều đã thu thập không sai biệt lắm, chờ đến lận xuyên đem người gọi tới kia trên cơ bản không sai biệt lắm đều thu thập xong rồi đi. Nàng cũng không nhiều lời nhiều lời, quá sẽ xem nữ chủ biểu hiện. Qua không sai biệt lắm nửa giờ nữ chủ cuối cùng là tới, vẻ mặt vì khuất. A, thật đúng là chính là hiểu lầm. Nếu xem một người không hảo hoặc là tâm lý bài xích người kia liền vĩnh viễn đi không đến nàng nội tâm đi, cho nên hiện tại nữ chủ chính là cái này tình huống đi. Lận xuyên trên người kỳ thật có rất nhiều loang loang điểm, chính là nàng đều làm như không thấy. Tỷ như hiện tại, nàng rõ ràng bị bảo hộ tiến vào, tới rồi lúc sau nhìn đến người một nhà vội cùng nàng liền trao mày. Sau đó tượng cái bị khinh bị tiểu tức phụ nhi dường như hỏi lận mâu nói, đại thẩm, ta có thể làm chút cái gì? Không phải hỏi có chuyện gì mà là trực tiếp hỏi có thể làm chút cái gì, này rõ ràng chính là hiểu lầm. Chính là lận mẫu bọn họ là giản dị lão nông dân nào chú ý nàng lời nói thâm ý, liền nói thẳng, ngươi vào nhà nhìn xem đi. Ý tứ là làm nàng vào nhà nhìn xem có gì yêu cầu thu thập cải biến. Sau đó nữ chủ liền vào nhà, nhìn một vòng lúc sau cầm lấy cây trổi quét vài cái mà, kết quả tay bị chác. Tô tô cảm thấy... Đại khái nàng cùng chính mình là một chuyến hào nhi, đều thuộc về tứ chi không cần ngũ cốc chẳng phân biệt cái loại này người. Ngươi không sao chứ, này mà đều quét xong rồi ngươi liền không cần quét. Tô tô đoạt qua cây trổi, chính là lại phát hiện nữ chủ trộm rất nước mắt. Đây là, làm cho nàng xem đi. Ta, ta thật sự không biết muốn làm cái gì mới hảo, cũng không hiểu lắm thu thập nhà ở, hiện tại phải làm sao bây giờ a. Tân Duyệt Duyệt đối với tô tô nhỏ giọng nói. Tô Tô biết nàng trong lòng đã sớm ruột, bất quá chuyện này nàng nhưng đến giải thích một chút. Không khỏi những mày nói: "Thần Chi Thanh, lời này nói như thế nào đâu? Nhân gia đại nương kêu ngươi tới chính là làm ngươi nhìn xem này trong phòng muốn như thế nào an bài, gia cụ muốn bãi chỗ nào, cũng không phải là làm ngươi tới thu thập nhà ở ngươi không nhìn, nên làm đều làm sao?" Thanh âm không phải quá tiểu, gian ngoài cái kia phóng buồn khẳng định có thể nghe được. Tuy rằng không biết phóng buồn chính là ai, Nhưng chuyển cái lời nói cũng hảo. Kìa, bọn họ ái như thế nào bãi liền như thế nào bãi bãi, thanh niên trí thức điểm còn có việc nhi, đại gia đang ở mở họp thương lượng muốn như thế nào tiếp tục ở nông nhằn khi có thể làm một ít có chợ cùng quê nhà sự tình. Tần Duyệt Duyệt cũng là sẽ xem người, nhìn ra này Tô Tô hoàn toàn là hướng về lận ra, cho nên lời nói phong liền biến đổi. Tô Tô nói, Nga, vậy ngươi thoáng nhìn xem. Không có gì không hài lòng cùng đại nương nói tiếng liền về đi, đừng chậm chế các ngươi mở họp. Nói xong nàng cũng không quảng cái này nữ chủ xoay người đi rồi, không thể nói chán ghét, chính là cảm thấy lận ra người một nhà gián nhân ra lãnh ông, có điểm không đáng. Mới ra môn liền nhìn đến lận xuyên đứng ở ngoài cửa, này mặt có điểm hắc. song la, người khác nghe được đều có thể truyền lời, vị này nghe được khẳng định sẽ không truyền. Ta đưa ngươi trở về. Lận xuyên nói một câu liền đứng ở cửa chờ Ta, ta vừa tới liền trở về không tốt lắm Tần Duyệt Duyệt biết chính mình ở chỗ này có thể kiên trì đi xuống còn may mà lận ra hỗ trợ, cho nên những người này đều không hào đắc tội. Ta đưa ngươi trở về. Lận xuyên ngay thẳng lại tới nữa một câu. Không có cách nào, Tần Duyệt Duyệt đành phải ngượng ngùng xoắn xít đi ra ngoài, sau đó đối với lận mâu nói, xuyên tử ca nói đưa ta trở về, ta liền đi trước. Ấn. Gì thời điểm là lận xuyên muốn đưa nàng đi rồi. Rõ ràng là nàng nói cái kia thanh niên trí thức điểm nhi ở khai cái gì sẽ suốt ruột phải đi a đây là, trận tròn mắt nói rồi à, còn nói như vậy lời lẽ chính đáng. Mà lận xuyên cũng không giải thích, thẳng tắp đứng ở nơi đó một bộ tiên khách bộ dáng. Chính là lận mẫu lại không biết à, trừ mắt nhìn lận xuyên liếc mắt một cái liền nói, vậy ngươi liền đi về trước đi, có gì sự cùng xuyên tử nói a Cứ như vậy. Lận xuyên đem nữ chủ đưa đến nửa đường liền đã trở lại, tiến sân bị lận mẫu chỉ vào cái múi hảo đốn mắng. Ngươi nói một chút ngươi, thật vất vả làm duyệt duyệt đến xem có gì không đúng hảo sửa sửa, kết quả ngươi vừa tới ngươi đem ngươi tiễn đi làm gì. Đến lúc đó, nàng một người ở bên này chủ nếu là có gì dùng không thuận tay làm sao bây giờ, ngươi đứa nhỏ này chịu gì phong. Một năm một năm không ở nhà, ngươi tức phụ nhi chính mình ở nhà dễ dàng sao, ngươi cũng không thế nàng ngắm lại. Không trường tâm đổ vật. Đại nương đại nương, không trách xuyên ca. Là tần chi thanh nói nàng thanh niên trí thức điểm muốn mở họp cho nên đến sớm một chút trở về, cho nên lúc này mới đem người cấp đưa trở về. Tô tô vội vàng thế lận xuyên nói chuyện, miễn cho hắn bị mắng máu chó phun đầu còn một câu cũng không giải thích. lại như thế này a vậy quên đi, ngày mai lại kêu nàng đến đây đi. Lận mẫu trừng mắt nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái, nói, chữ kia làm gì. Đương cây của ta lấy cây trổi quét sân A. Lận xuyên liền quay đầu đi quét sân, một chút cũng không rẽ rủa Tô tô thật liền chưa thấy qua như vậy trục nam nhân, như thế nào đã bị mắng còn không ra tiếng đâu. Còn đem lận mẫu tức giận đến quá sức, một bên xoa trong phòng một bên nói, tượng đầu không ra tiếng rổ con lửa, cùng hắn trang một cái hình dáng. Tô tô bật cười, một bên thế lận mẫu tẩy rẻ lao, một bên nói, Đại nương, ta cảm thấy tần chi thanh là hiểu lầm gì. Di hiểu lầm. Chính là vừa mới tần chi thanh cùng ta nói nàng sẽ không làm gì sống, tiêu nàng tới cũng không biết làm gì đó. Ta đoán, khẳng định này đây vì làm nàng tới giúp đỡ làm sống mà không phải nhìn xem đây là nàng tới xem chính mình tân phòng có gì yêu cầu. Cuối cùng kéo một kéo lại kết hôn gì, đến lúc đó nữ chủ thượng đại học lại luyến thượng lận Đông Hà, bọn họ lại tìm cô nương khác cưới giống nhau. Di không thể làm sống. Điểm này sống nếu không sẽ làm kia nàng còn có thể làm gì. Liên tính các nàng ra ở trong thành nhưng nàng từ nhỏ liền cái gì sống đều lấy lên, rốt cuộc có hai cái đệ đệ chiếu cố đâu. Ta coi, chính là không nghĩ kết cái này hôn. Lận mẫu cũng là cái minh bạch người, kỳ thật trong lòng gì đều rõ ràng. Không nghĩ kết hôn đến lúc đó tiến đến cùng nhau vạn nhất không vui làm sao bây giờ. Các ngươi tiểu cô nương nào hiểu. Này nam nhân cùng nữ nhân muốn ở cùng một chỗ đời này liền phân không khai. Lận mẫu cười nói, chính là nàng lại không biết nhân ra nữ chủ căn bản không cho nam xứng chạm vào A. Nhưng lời này nàng cũng không hảo tiếp miệng, chỉ có thể giúp đỡ thu thập xong liền hồi lận ra ăn cơm. Ăn cơm xong lận mẫu khiến cho lận xuyên đi chấn trên đặt mua đồ vật, chủ yếu là mua chăn nhi gì đó. Tô tô khá tò mò công tiêu xã cái dạng gì, vì thế liền cùng lận xuyên cùng lận mẫu cùng nhau ngồi xe lửa tới rồi chấn trên. Lại nói này dọc theo đường đi nàng đông lạnh chân đều đã tê dần, này trong núi như thế nào sẽ như vậy lênh đâu. Xoa xoa chân hoạt động một chút, sau đó lận xuyên đột nhiên nhảy xuống mà, hắn mã áo khoác gai ở lận mẫu cùng tô tô trên đuổi chính mình ở trên đường chạy. Người đứa nhỏ này phát gì điên, đi lên. Lận mẫu nói, quá chậm, ta chạy vội đi. Lận xuyên nói xong nhanh như chớp chạy qua xe lửa đi rồi, đi rồi. Chính là Tô Tô sờ soạn một chút mang theo nhiệt độ cơ thể quân áo khoác trong lòng nóng lên, người nam nhân này thật là quá đáng yêu, rõ ràng quan tâm người khác lại một câu không nói, nhưng là thật sự thực cấm áp. Nếu chính mình thật sự không thể trở về, nếu là gả cho như vậy một cái biết đau biết nhiệt nam nhân cũng không tồi. Phi, tưởng nhiều như vậy làm gì, chính mình liền không thể qua sao? Lại nói nam xứng cùng nữ chủ còn không có dối giám xong đâu. Trong lúc miên man suy nghĩ chấn trên tới rồi, Lận mẫu cầm bố phiếu cùng đông phiếu đi xếp hàng mua đồ vật. Đối, hiện tại mua đồ vật yêu cầu xếp hàng, đến lúc đó mua không mua đến còn không nhất định. Lận xuyên giúp đỡ đại đội xe lừa đi dỡ hàng, Tô Tô cảm thấy nhàm chán liền ở trấn trên đi vừa đi. Hiện tại trấn kêu công xã, trên cơ bản cùng một cái đại thôn cũng không có gì khác nhau. Chứ bỏ nhất định công tiêu xã ngoại còn có một nhà thợ rèn phô, thoạt nhìn cũng không có gì sinh ý. Này công xã xê ở ven núi Nhi, trên núi tuyết động xem ra khởi trắng pheo pheo tượng một bức họa Nếu di động ở, chụp được tới thì tốt rồi. Nàng chính nhìn nhập thần, đột nhiên nghe được chính mình sau lưng có người nói, cẩn thận. Mới vừa xoay người muốn xem là ai, chính mình đã bị tường đông. Sau đó, nàng rán ở một khối rất là lửa nóng nam tính trước ngực, cảm thụ được hắn nhiệt độ cơ thể cùng mãnh liệt tim đập Không cần ngầm đầu nghe thanh âm nàng đều biết là ai nhưng vẫn là ngẩn đầu nhìn liếc mắt một cái. Đối phương cũng đang xem nàng, hai người ánh mắt cứ như vậy đối ở cùng nhau. Nàng bị một người cao lớn nam nhân ấn ở trên tường, đôi tay là đầu hàng trạng, bộ dáng thoạt nhìn tượng một con vô hại xuẩn manh tiểu miêu, vươn mềm hô hô móng bút nhỏ nhẹ nhàng còn ở không chung gái gãi Ngây thơ hỏi, làm sao vậy? Nam nhân tim đập đều không quy luật lên, hắn vội ngồi dậy nói, băng trụ. Bị buông ra lúc sau Tô tô mới phát hiện mới vừa chính mình chạm địa phương không biết khi nào rất xuống một loạt băng trụ này muốn tạp đến trên đầu còn không xuất với ta đang nghĩ người tới thấy được có cái gì màu đỏ đổ vật từ nam nhân nhi sườn chạy xuống dưới Tô tô cảm giác được đầu danh một tiếng nổ tung cả kinh kêu lên huyết huyết đổ máu chính là đối phương cũng không có để ý lao một chút nói không có việc gì cổ bị đâm bị thương một khối hắn tùy tay lại lao hai hạ Sau đó đem bàn tay tay trong đống tuyết xoa xoa liền tính xong việc nhi. Tô tô nơi nào đồng ý à, nói, ngươi như vậy không được, cảm nhiễm làm sao bây giờ, ta nhìn xem miệng vết thương thâm không thâm. Không cần. Ngươi ngồi xổm xuống a lớn như vậy vóc làm cái gì ta nhìn không tới. Không đối phương nết lên chân mau dán đến cổ hắn. Lận xuyên không có cách nào đành phải ngồi xổm xuống sau đó thấp đầu, cảm giác được một đôi tay nhỏ ở chính mình cổ nơi đó nhích tới nhích lui mềm không thể tưởng tượng. Hắn hô hấp đều trọng vài phần, tưởng lập tức đào tẩu, nhưng lại luyến tiếp. Nay cũng quá sâu, nơi này có hay không bệnh viện gì, ta dẫn ngươi đi xem xem. Rất dài một lỗ hổng, lại còn có ở đồ máu. Không có, ngươi lên, ta không có việc gì. Không được, ngươi đến đi xem đại phu. Tô tô gắt gao đẻ lại không cho hắn lên chạy trốn, mà khác mọi nơi quan khán có hay không cái gì bệnh viện linh tinh tiêu chí. Chính là, Nam xứng là nàng này tiểu thân thể tử có thể đẻ lại sao? Đối phương hôn một chút đứng lên, nàng nháy mắt bị mang đổ. Lận xuyên cũng hối hận, vội vàng dối tay tiếp được nàng. Tay vừa lúc ôm vào nàng trên eo, ngoài ý muốn vòng một vòng. Hảo tinh tế A, thượng ôm chính mình đùi giống nhau. Lại còn có hương hương đặc biệt dễ ngửi, hán. Hán đây là làm sao vậy? Tô tô cũng ngốc à, lần đầu tiên bị nam nhân lấy loại này hạ eo phương thức ôm. Chính là vì cái gì ôm có điểm lâu. Đối diện nam nhân thoạt nhìn thực tàn ác dục bộ dáng, ánh mắt tựa hồ có điểm không giống nhau, mắt đôi chỗ đều nổi lên hồng. Sao lại thế này, loại này, loại này phim thần tượng tình tiết vì cái gì phát sinh ở thời đại này phát sinh ở nàng trên người. Quan trọng nhất chính là nàng cảm thấy chính mình tim đập có điểm mau lại như thế nào trở về. Con hảo, ở nàng hoài nghi chính mình tim đập sẽ siêu tốc thời điểm lận xuyên đột nhiên trực tiếp đem nàng kéo lên. Sau đó cũng không quay đầu lại đi rồi, lại đi rồi. Chính là, Tô Tô cảm thấy chính mình dường như sờ đến tình yêu cái đuôi, mặc danh có điểm ngọn. Khu, dù sao nữ chủ cũng không thích hắn càng không nghĩ muốn hắn, nếu không chính mình thử xem đem người lộng tới tay. Không được, nhân ra còn có hôn ước đâu, chính mình quang minh chính đại theo đuổi có chút tác phong có vấn đề. Nếu không, trộm liêu. Dù sao liêu nhân lại không đáng chuyện này không chuẩn còn có thể lay động nam xứng kia viên kiên định tâm. Bất quá, đầu tiên phải hỏi một chút hắn có phải hay không thích nữ chủ, vạn nhất là người ta chân ái vậy quên đi đi. Nàng đứng ở chỗ đó rồi dám thật lâu, sau đó quyết định trước muốn thăm thăm nam xứng tâm ý. Mới vừa về phía trước đi rồi nửa con phố liền nhìn đến hai cái quen thuộc bóng người, bọn họ tựa hồ hướng sơn biên nhi đi. Nơi đó xác thật dân cư thiếu, chính là cũng không phải cái gì luyến ái thịnh mà A Nàng khẽ meo meo theo sau, sau đó ngồi sổ một cái căn nhà nhỏ bên cạnh nghe nam chủ cùng nữ chủ chạy đến nơi đây tới nói cái gì. Không nghĩ tới, nàng nghe được nữ chủ hướng nam chủ cáo trạng, đem lận ra người một nhà nói tương đương. Có thể tinh kế. Người nói một chút, bọn họ một nhà liền lại đây mua đồ vật đều không gọi thượng ta là có ý tứ gì. Hơn nữa chỉ là một giường tân trăn, chúng ta hai người này muốn như thế nào cái. Nữ chủ tần duyệt duyệt khóc lóc nói. Một dương chân là hai người bị A, đương nhiên là hai người cùng nhau cái A giống nhau trong thôn đều là đơn người bị, nhưng là trong thành đều là hai người, cho nên lận mẫu thương lượng sợ nắng cái này trong thành tới sợ cảm thấy đơn người bị không hảo mới cho làm hai người, này liền bị ghét bỏ. Ngươi đừng khóc ca ta quá sẽ đi tìm nhị thuốc nhị thẩm bọn họ nói một câu hảo. Lận đông hà hống cảm nhận chung nữ thần, thoạt nhìn có chút khẩn trương. Ngươi đi gọi là gì chuyện này A, không cần. Ta nếu là không phải tới xem thư thông báo chúng tuyển cũng không biết việc này, chính là lòng ta thật sự không thoải mái. Tô Tô ở một bên ngồi sổm, cảm thấy chính mình nghe xong cũng không có gì dùng, bởi vì nói ra đi không nhất định có thể tin. Vì thế rôi tay đem áo lông vũ bút ghi âm lấy ra tới, này chi bên trong lục đều là chính mình bối khóa, không nghĩ tới ở ngay lúc này phái thượng tác dụng. Người cũng đừng thương tâm. Ta có thể không thương tâm sao? Này hôn sự vốn dĩ chính là cha mẹ ta đính hạ. Người cái kia đường huynh tính tình ngươi cũng biết, động bất động liền chừng người, một quyền con đánh chết quá đông đầu nghiêu, ta sợ hắn, cũng không dám xem hắn. Vạn nhất, vạn nhất kết hôn lúc sau hắn phải đối ta động thủ, ta nhưng làm sao bây giờ? Sẽ không, hắn không phải loại người như vậy. Nếu, nếu ta đính hôn đối tượng nếu là nguyên nên có bao nhiêu hảo? Nữ chủ đột nhiên tới như vậy một câu. Kết quả hai người đều trầm mặc lên. Đáng tiếc, không phải. Nam chủ cũng nói như vậy một câu, nghe tới lận xuyên liền dường như chia rẽ một đôi huyên ương hôn đản dường như. Tô tô ở trong lòng thế lận xuyên kêu bất bình, chính là lại nghe nữ chủ thế nhưng mặt dày vô sỉ nói. Đáng tiếc ta không thể từ hôn, bằng không, ta liền này liếc mắt đưa tình thanh âm ai đều có thể nghe ra tôi ý gì. Lui hôn liền cùng trước mắt người nam nhân này chỗ bằng hưu bái. Chính là nam chủ vẫn cư rồi rắm thân phận vấn đề nói, ta đường huynh lớn nhỏ là cái doanh cấp, ta chẳng qua là cái gì cũng không phải tiểu bạch người, xứng. Không thượng ngươi. Thanh âm này nghe thật đúng là rất thống khổ đâu. Tiếp theo đâu, nam chủ lại nói, lại nói ngươi hiện tại từ hôn cũng không phải sáng suốt cử chỉ, đến lúc đó muốn không có nhị thuốc một nhà hỗ trợ, kia chỉ sợ ngươi đều chịu không nổi sang năm cày bừa vụ xuân. Ai, ta nếu là thi đậu đại học thì tốt rồi. Đến lúc đó liền có thể rời đi cái này địa phương Không cần lại bị những việc này trói buộc Nám thảo ni mạ Nữ chủ ngươi cũng quá không cần cái mặt Hào đi Nhân ra vì chính mình suy xét cũng không có sai Người đều là ích kỷ Bình tĩnh bình tĩnh Đại trời lạnh nhi nàng ghi lại một lát liền cảm thấy chân đã tê dần Lại nói cũng thật sự nghe không nổi nữa Sợ đem chính mình cấp tức chết Chỉ có thể là đứng lên khẽ meo meo rời đi Mới vừa đi không đến mấy mét xa liền đụng phải tới tìm nàng lận xuyên. Nhưng đối phương không nói gì, chỉ là cầm hướng về phía nàng một trọn người liền rời đi. Sau đó, ở trên đường trở về tô tô cảm thấy hắn ở trốn tránh chính mình, trốn còn rất xa, một đường chạy về thôn. Còn không phải là ôm một chút sao, muốn hay không như vậy ngây thơ. Vốn dĩ nàng là nữ hài hẳn là càng khẩn trương mới đúng. Nhưng nhìn đến lận xuyên như vậy biệt nữ nàng kia viên biến thái A-Z tiểu tâm tâm lập tức liền dũng đi lên, đột nhiên hảo tưởng vừa giỡn cái này ngày thơ Đại Nam Hải A. Buổi tối, lận mô ở trong phòng làm chăn, nàng xem lận xuyên ở nhóm lửa lại đột nhiên gian ngồi sổm hắn bên người nói, xuyên ca, hỏi ngươi điểm chuyện này kết quả thấy hoa mắt, lận xuyên trực tiếp ra cửa. Này chạy thật đúng là mau. Tính, gội đầu đi. Nàng chính mình chuẩn bị cho tốt thủy. Sau đó ở trong phòng bếp đem đầu tóc tản ra tẩy. Trong phòng còn tính tức đón, nàng chỉ mặc một cái áo sơ mi còn đem cổ áo đi xuống kéo lôi kéo. Lận ra tuy rằng nam nhân nhiều, nhưng là lận phụ mang theo bọn nhỏ còn ở vây mặt sau sân, trong nhà mặt chỉ có ba người. Lận xuyên ôm xài trở về liền nhìn đến tuyết trắng tuyết trắng sau cổ, mặt trên có một con thoạt nhìn thực đơn tế bạc vòng cổ. Chính là, lại có vẻ làn da càng bạch, cổ càng tế. Hắn lập tức liền dừng lại xe, đem xài một ném người liền xoay người liền đi. Xuyên ca, giúp ta bắt lấy Khan lông. Quăng! Tô Tâu ngừng đầu, phát hiện lận xuyên tửa hồn là nghĩ ra đi, nhưng là chạy quá cấp tông cửa không thượng. Nàng đều thế hắn đau, nhưng trong nháy mắt nghe được tiếng bước chân, hay là lận ra mặt khác ba cái tiểu tử đã trở lại. Nàng chỉ có thể chính mình đi lấy Khan lông, sau đó nghe lận xuyên thanh âm nói, đứng lại, đường vào nhà. Vì cái gì a chúng ta ở bên ngoài đều đông lạnh tấu Dám vào đi ta đánh gãy chân của ngươi, vây quanh nhà ở chạy một vòng. Gì? Chạy. Đại ca. Không chạy, ta đánh gãy các ngươi chân. Một trận kêu rên sau, lận ra ba người tiểu đội tựa hồ khai chạy. Đại ca, ngươi như thế nào cũng đi theo chạy A Rèn luyện. Phúc. Tô tô cười ra tiếng tới, cái này lận xuyên như thế nào như vậy khôi hài. Nguyên lai like hắn còn có như vậy một mặt. Nàng thu thập một chút cầm quần áo mặc xong rồi, xem ra ở thời đại này nam nữ quan hệ thật sự phi thường bảo thủ a nhìn lận xuyên sẽ biết. Không đúng, nam nữ chủ còn xúc ở góc tường nói lời hô yếm đâu, xem ra cũng là phân người. Chính là, Tô Tô từ đây liền cảm thấy tiếp xúc nam xứng thật là quá khó khăn. Một tiếp cận hắn liền tượng con thỏ giống nhau chạy, một chút lấy cớ cũng không tìm, chạy tương đương trực tiếp. Làm nàng muốn hỏi vị này chính là không phải thích nữ chủ sự tình vẫn luôn bị trì hoãn, thẳng đến nàng xóa nạn mù chữ ban bắt đầu rồi. Thời đại này muốn dạy học cũng không thể tượng hiện đại dường như ấn sách giáo khoa, trên cơ bản là dựa theo trích lời tới giáo. Nàng kia thần kỳ đại ba lô lý chính hảo có một quyển, nàng liền lấy ra tới cấp bối biết, sau đó tuyển một ít tương đối hảo giáo tự chuẩn bị thượng để nhất khóa. Hôm nay lận xuyên cuối cùng là không nẻ. Bởi vì hắn muốn đưa Tô Tô đi đại đội. Đây là lận mẫu cấp nhiệm vụ, hắn cũng không dám cự tuyệt, nếu không tình thường của mẹ chính là rất nguy hiểm. Có đôi khi Tô Tô hoài nghi, lận xuyên không phải lận mẫu thân sinh. Rõ ràng đau lòng, chính là nói đánh là đánh nói mắng liền mắng. Đương nhiên, sẽ không hạ nặng tay. Hai người một trước một sau đi tới, Tô, tô đột nhiên hỏi, Xuyên ca, kỳ thật ta muốn hỏi hạ, ngươi có phải hay không thích tần chi thanh A? Đối phương đột nhiên dừng một chút, sau đó tiếp tục bước đi nghiêm đi ở phía trước. Người rốt cuộc có thích hay không a Hỏi cái này có gì dùng, hảo hảo thượng người khóa. Đương nhiên là có dùng a Người muốn nói không thích nàng hảo liêu à? Chính là đối phương trung quy không trả lời, đem người đưa đến đại đội lúc sau liền hướng bên ngoài vừa đứng, hút thuốc. Yên liền như vậy hảo chịu sao? Tô tô trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái đi vào. Kết quả phát hiện cái bàn cùng ghế dựa chỉ có mấy trường, sau đó người một cái không có. Bàn đen cũng là hỏng rồi một hối, phấn viết cũng chỉ có mấy chỉ, thật là gian khổ. Nàng ngồi xuống chờ, cho rằng đại gia muốn ăn cơm mới đến. Nào biết chờ tới chờ đi một người cũng không có, không khỏi đem đầu để ở trên bàn buồn bực. Chẳng lẽ, chính mình còn muốn từng bước từng bước đi gọi người tới? Chính là, việc này xem ở lận xuyên trong lòng cũng không chịu nổi. Một cái tiểu cô nương ngàn rằm xa xôi cho người khác đi học lại một người cũng không có tới, này căn bản chính là các thôn dân cô y có khả năng nhất chính là lần trước đoạt người thời điểm đắc tội kia mấy cái thứ đầu, cho nên nàng đây là bị nhắm vào. Hắn đem yên một ném dẫm đã chết, hắc mặt chạy vội trong thôn. Mạng nên diện với lúc gặp Lận Đông Hà, hắn kỳ quái nói, "Đại ca, ngươi đây là thượng nào đi?" "Tim ngươi?" Tìm gì người a?" Lận Đông Hà không hỏi ra tới. Chỉ có thể đi vào đại đội bên trong. Nhìn đến cái kia năng quận sóng cuốn tiểu cô nương ghé vào bản học thượng, trong tay chơi một chuỗi chìa khóa, đó là hắn cấp đại đội môn chìa khóa. Nhìn nhìn lại chung quanh một người cũng không có liền biết đã xảy ra gì sự, không khỏi cười nói, tô đồng chí thật sự thực xin lỗi, là công tác của ta không có làm đúng chỗ. Người chờ một chút, ta dùng loa gọi người lại đây. Tô tô ngầng đầu nhìn hắn một cái, nam chủ sát thật rất có tổ chức tài năng. Vì thế điểm phía dưới nói, phiền tói ngươi. Biểu tình ngoan ngoãn, nhìn liền tượng cái dễ khi dễ. Lẫn đông hà ho nhẹ một tiếng, tuy rằng chính mình trong lòng có điều ái, nhưng thật sự không ngại ngại thưởng thức Mỹ nữ. Chỉ là, hắn đối loại này nhỏ yếu nữ sinh không có hứng thú, vẫn là thích cái loại này vì chính mình mộng tưởng phấn đấu cô nương. Cho dù bọn họ loa kêu vài tiếng nhưng vẫn là không có tới mấy cái tới, tới cũng đều là trong thôn thằng vô lại, quang côn. Chuyên môn tới xem tiểu cô nương. Vừa tiến đến xem Tô Tô kia phó tiểu bộ dáng một đám đều cùng ăn mê dược dường như, cười thực đáng khinh hướng nơi đó ngồi nói, "Tiểu muội nhi, hôm nay giáo gì a nếu không, dạy chúng ta một người nam nhân sao viết, nữ nhân sao viết?" Tống Lao Tam ngồi xong nghe giảng đừng nói chút vô dụ. Lãnh Đông Hà ở bên cạnh nói một câu. Chính là Tô Tô nghe thấy cái này tên thế, nhưng đem ánh mắt đặt ở Tống Lao Tam trên người, người ăn mặc tương đương rách nát. Chính là có thể nói lớn lên vẫn là không tồi. Người thực tuổi trẻ, cũng liền 25-26 tuổi. Bất quá thoạt nhìn lưu lưu khí, nhìn lên liền không giống gì người tốt. Ở, đây chính là một cái hậu kỳ xuất hiện đại lao cấp nhân vật. Bởi vì cải cách mở ra lúc sau hắn thoát khỏi hát 5 loại thân phận mạo hiểm kinh thương, cuối cùng thành số một số 2 phụ thương. Nhưng bởi vì, ở trong thôn bị nữ chủ ôn nhu lấy đáy quá, Cuối cùng chẳng những vì cứu nữ chủ mà chết còn đem tài sản đều để lại cho nữ chủ. Như vậy nam nhân nói hắn si hào đâu, vẫn là nói hắn có ý tứ hào đâu. Rõ ràng si tỉnh, còn ở nơi này trang cái gì lưu manh. Nàng xoay người, ở bảng đen thượng viết nam nhân cùng nữ nhân bốn chữ, sau đó dùng ngón tay mặt trên nói, nam nhân. Lại chỉ vào phía dưới viết hai chữ nói, nữ nhân. Tống lao tam cười hát hát nói, nam nhân vì sao ở mặt trên A. Lời này liền có điểm siêu cương. Tô, tô vừa định dùng nói cái gì tới phản bác liền nhìn đến một bóng hình đứng ở tống lao tam phía sau. Hắn còn không có phản ứng người từng trải đã bị tượng đề tiểu kê giống nhau đưa ra đi. Sau đó, liền nghe thứ gì bị thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Ai nha, ngươi làm gì quăng ngã người? Lan. Lận xuyên băng lánh lanh thanh âm làm người run lập cập, người nam nhân này hung lên, thật sự còn rất dò người. Tiếp theo. Lận ra lận mẫu cùng lận phụ vào được. Lận mẫu cười nói, ta cũng không biết đến mấy chữ, hôm nay tới học học. Lận phụ ở một bên ngồi xuống cầm tàu hút thuốc nói, khuê nữ, ngươi dạy đi. Tô tô trong lòng một trận cảm động, không nghĩ tới lận ra như vậy duy trì chính mình. Chính là vừa muốn bắt đầu, liền thấy lận xuyên đi vào tới tịch thu hắn cha tàu hút thuốc, đi nhanh hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Hắn cha ruồi nhĩ khang tay há miệng thở dốc cuối cùng gì cũng chưa nói. Chính là cầm quyền lại gai gai đầu, cuối cùng chỉ có thể bái chính tư thế nghe giảng. Tô tô tưởng, chờ buổi tối trở về lận xuyên khả năng muốn không tránh được một đồn đánh. Nàng trong lòng ngẹn cười, bắt đầu rồi chính mình đệ nhất đường khóa. Dù sao cũng là chuyên khoa tốt nghiệp, nay đi học vẫn là không làm khó được nàng, ẩn ẩn có lao sư bộ tịch. Hơn một giờ chương trình học kết thúc, bọn họ liền cùng tan học chuẩn bị về nhà. Mới ra đi liền nhìn đến nữ chủ bị vây quanh lại đây. Sau đó nàng dơ chính mình trong tay tin chạy tới nói, ta khảo chúng, ta khảo chung đại học. Thoát nhìn là thật sự phi thường cao hứng. Thời đại này có thể đọc vào đại học thật sự thực không tồi, tượng hiện đại thời điểm thi đậu đại học tính gì cao hứng chuyện này. ngươi muốn đọc bác mới xem như giống nhau lợi hại, nếu là có cái gì học thuật phương diện thành tựu mới có thể bị xem trọng liếc mắt một cái. Cho nên, nàng cái này tốt nghiệp đại học vẫn là thạc sĩ sinh nhàn nhạt nhìn nữ chủ. Cảm thấy cũng không có nhiều hương phấn. Theo giảng, nữ chủ thi đậu bất quá là giống nhau đại học cũng không có nhiều lợi hại, nhưng là ở toàn bộ trong thôn sắc thật thực không tồi. Trong đám người chân chính vì nàng cao hứng sợ là chỉ có lận mẫu lận phụ cùng lận Đông Hà, nhìn liếc mắt một cái lận xuyên hắn bắt phương bất động, tựa hồ chuyện này cùng hắn không có gì quan hệ dường như. Lận Đông Hà nói, là gì trường học A? Lào ít đông đại học, học phí toàn miễn. Nàng nói chuyện thời điểm trong ánh mắt đều mang theo ngôi sao, sau đó còn cố ý chạy đến lận xuyên trước mặt nói, xuyên tử ca, ta khảo chúng Kỳ thật đây là ở khoe khoang đi, bởi vì phía trước lận xuyên nói qua nàng khả năng khảo không chúng nói. Lận xuyên không buồn không vui, tới một câu, chúc mừng. Ít đông đại lợi hại sao. Lận mẫu hỏi chính là Tô Tô, rốt cuộc nàng cũng là sinh viên. Bởi vì nơi này cơ hồ tất cả đều là căn cứ hiện thực sửa biến. Cho nên Tô Tô nói, còn hành, khá tốt. kia ra tới là làm cái gì a Công nhân đi. Tô Tô đối lúc này phân phối chế độ cũng không hiểu lắm. Lận mẫu cười nói, đó chính là ăn hồng sách vở thật sự là quá tốt. Về sau nhi tử liền tính xoay nghiệp cũng có thể an bài đơn vị, hai người khẳng định có thể quá tốt nhất nhật tử. Chính là Tần Duyệt Duyệt lại nghe không thoải mái, vì cái gì nàng cảm thấy Tô Tô câu kia công nhân có điểm ý khác. Không khỏi cười nói, đúng rồi Tô Đồng Chí, ngươi cũng là tốt nghiệp đại học vì cái gì không có phân phối đến công tác đâu. Còn không biết đâu, ta vừa mới thạc sĩ tốt nghiệp, sau đó liền tới này. Thạc sĩ là gì đại khái không có vài người hiểu, chính là Tần Duyệt Duyệt cùng lận Đông Hà còn có lận xuyên hiểu A. Trước mắt cái này chính là thỏa thỏa học 3A, đầu năm nay thạc sĩ trên cơ bản đều là chút tuổi đại thế hệ trước như người, tượng nàng như vậy tuổi trẻ thật sự quá ít thế. Sân duyệt, duyệt mạc danh bị đánh một cái tác, cũng không có vừa mới kêu phân vui mừng kính nhi, chỉ nói, sang năm ta liền phải đi nhập học, cho nên còn muốn chuẩn bị một chút. Tô tô cảm thấy nàng không cao hứng, còn ngây ngốc hỏi lận xuyên nói, ta nói sai rồi gì lời nói sao? Không có, về nhà. Tưởng kích thích người khác kết quả đạp đến ván sát thượng, hán cái này người sáng suốt nhìn thật thật. Bất quá, còn tưởng rằng tô tô này tiểu cô nương dễ khi dễ. Nào biết nhân ra một câu đem người khác hố gắt gao, không hổ là thạc sĩ sinh. Lận mẫu cũng cảm thấy vừa mới tần duyệt duyệt có điểm không thể hiểu được. Này thi vào đại học không phải sang năm đi sao. Hơn nữa như vậy hỉ sự không phải đi theo bọn họ về nhà mà là đi chuẩn bị. Này liền muốn chạy là sao mà. Nhìn nàng như vậy nhi, đều dường như muốn lập tức rời đi dường như. Yên lặng nhìn thoáng qua chính mình thành thật nhi tử. Thật thế hắn cảm giác được thiết hận. Di... Nhi tử như thế nào có liếc mắt một cái không liếc mắt một cái xem nhân ra tô đồng chí. Lận mẫu là cái người sáng suốt nhi, sau khi trở về đem tô tô chi đến tân phòng bên kia đi thu thập sau đó lại đem lận xuyên cấp một mình lưu lại, nói, xuyên tử, ta biết duyệt duyệt đối với ngươi không phải phần thiệt tình, nhưng rốt cuộc là các trưởng đối phía trước đính quá. Chúng ta không thể làm cái loại này bội ước thiếu đạo đức chuyện này, nàng người tiểu không hiểu ngươi còn không hiểu sao, liền tính nàng muốn vào đại học. Nhưng rốt cuộc còn chưa đi. Nếu là ngươi chủ động nói ra, nhà chúng ta ở chỗ này chỉ sợ đều trụ không nổi nữa, cuộc sống sẽ đau. Lận phụ cũng hoảng sợ nói, gì? Hắn giam tử hôn ta đánh chết hắn. Lận xuyên đôi tay nắm ở bên nhau, sau đó ử một tiếng. Chính là, đúng lúc này lận mẫu cũng nói, tô tô là cái cô nương, một người lo vòng ngoài mặt tới không dễ dàng. Người cái này đương ca ca chiếu cố điểm là hẳn là... Nhưng rốt cuộc không phải thân mội tử, đến lúc đó đừng làm cho người ta nói ra gì nhàn thoại tới. Nói xong lời này liền thấy nhi tử đột nhiên ngẩn đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, mắt đôi lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ đỏ lên, nhưng là hắn thực mau lại phía dưới đầu nói, ta đã biết. Nói xong không hề nghe mà là xoay người đi ra ngoài. Đứa nhỏ này sao? Biết rõ chính mình nhi tử người đều biết, hắn một kích động thời điểm đôi mắt liền ái phím hồng thoạt nhìn so ngày thường hung thượng vài lần. Vừa mới, hắn tự hồ liền kích động. Lận mẫu cầm châm tay ngừng ở không chung đều bất động, ở trong nháy mắt kia nàng thậm chí cảm giác được nhi tử trên người chuyển đến lực các bách. Hắn không thích để tô tô cùng chuyện của hắn Nhi đó có phải hay không chứng minh kỳ thật hắn thật sự động tâm tư. Thiên A, nàng đây là làm cái gì nghiệt? Này hôn đến kết, đến lập tức kết. Kết xong rồi Nhi tử chính là có tức phụ nhi người. Đến lúc đó được kêu ngon ngọt chỉ sợ liền sẽ đem này đó không tốt chuyện này đặt ở một bên nhi. Lao nhân, đi kêu hắn đại nương lại đây giúp ta đem chăn làm, đem hôn sự trước tiên hai ngày. Người làm gì như vậy cấp? Cho người đi liền đi, nếu không khả năng sẽ lộn xộn Lận phụ cũng là nghe lận mẫu, lập tức đi kêu người tới cùng nàng cùng nhau làm chăn, chỉ dùng nửa ngày này chăn liền làm tốt. Bọn họ đem chăn cấp đưa đến tân trong phòng. Sau đó liền thu xếp nói cho các hương thân nhật tử trước tiên. Tô Tô vừa nghe lúc sau cũng rối loạn, này trước tiên ý tứ cũng chính là còn có hai ngày, chính mình còn không có hỏi ra cái kia lận xuyên có phải hay không thích nữ chủ đâu, đương nhiên cũng còn không có thời gian đi liều hắn đâu. Bất quá không biết có phải hay không chính mình ảo giác, từ hôn kỳ trước tiên kia lận xuyên liền càng không cao hứng. Hào đi, từ hắn gương mặt kia là nhìn không ra cái gì tới. Chính là cảm thấy người càng trầm mặc cùng bạo táo, dường như là một con bị ném ở cánh đồng hoang vu dã thu dường như, nhìn có điểm làm người đau lòng. Hắn khẳng định là biết nữ chủ không thích hắn, hơn nữa thi vào đại học lập tức liền phải rời đi, cho nên mới sẽ có như vậy phản ứng đi. Rất đáng thương hắn, nhìn thoáng qua lận mâu nói, xuyên ca lên núi chém như vậy nhiều xài, đem hậu viện tử đều cấp chứa đầy đi, có thể hay không đem chính mình mệt mỏi hư A Lận mẫu rừng nấu cơm tay nói, ta đi xem, ta và ngươi đi thôi. Vì thế hai người cùng nhau tới rồi tân phòng, thấy hắn quả nhiên đem xài đôi núi cao, sau đó còn ở đổ máu. Đúng vậy, ở đổ máu. Hắn cánh tay không biết bị thứ gì cấp quát bị thường, chính là hắn tượng cái không có việc gì người dường như còn ở phép xài. Sau đó máu loam thêm mồ hôi liền theo cánh tay cử cao cấp bắn tung tué tại không trùng, thuật nhìn rất là doa người. Lận mẫu đầu một vượng, lập tức kêu lên, người, người không cần cánh tay, mau dừng lại tới nghe đến không có. Chính là lận xuyên dường như không nghe được, tiếp tục lấy xài phách, dường như căn bản liền không có người kêu hắn. Xuyên ca ngươi làm gì a mau đình dừng lại. Này nam xứng tính tình như thế nào lớn như vậy đâu, trong sách không công đạo a Lận xuyên thân mình cương một chút, còn ở phách xài, nhưng rõ ràng tư thế chậm lại, không có vừa mới như vậy sinh mánh. Lận mâu nói, ngươi giúp ta nhìn hắn, ta đi lấy đổ vật cấp bao một bao. Ai? Tô Tô đáp ứng rồi liền buôn lận xuyên đi đến, xem hắn còn tưởng phách liền rối tay ôm hắn cánh tay nói, có gì sự chậm dai nói, ngươi đều bị thương. Buông ra. Không buông. Buông ra. Liền không buông, nếu không ngươi đem ta bổ được. Tô, tô nâng lên khuôn mặt nhỏ, cũng không tin hắn thật đúng là có thể phách người. Bất quá thực mau chú ý tới không đúng. Chính mình là cánh tay kẹp nhân ra nam nhân cánh tay, mà lận xuyên lúc này ngày mùa đông chỉ mặc một cái quân dụng ngực, cánh tay thượng cơ bắp phình thình, đụng vào nàng sườn núi nhỏ mặt bên, có điểm mạc danh rung động Đối phương cũng cảm giác được, hắn thật sự không dám lại động trong tay dịu băng một tiếng quăng ngã ở một bên, sau đó mồ hôi trên trán xoát xoát chảy xuống dưới, tượng trời mưa dường như. Tô Tô thấy hắn bất động cuối cùng là yên tâm. Bất chấp quẫn bách vội lấy ra khăn tay xoa hắn cánh tay thượng thường, nói, như thế nào làm cho? Thu quát! Như thế nào như vậy không cẩn thận, bao sâu a ngươi như thế nào tổng bị thương, lần trước cũng là, lần này cũng là, còn như vậy nàng nói không được nữa, tổng không thể nói còn như vậy ta không để ý tới ngươi đi. Này nam nhân hiện tại còn không phải nàng người nào đâu. Còn như vậy, ngươi muốn thế nào? Nam xứng mê hoặc thanh âm ở nàng bên thai văng lên. Tô tô thiếu chút nữa cho rằng nghe lầm. Sau đó ngầng đầu nhìn về phía hắn khi, phát hiện hắn lại ngồi nghiêm chỉnh, dường như vừa mới liêu nhân nói không phải hắn nói giống nhau. Này rõ ràng là cho nàng cơ hội A chưa bao giờ có luyên ái quá tô tô tâm tình kích động, nhưng còn xinh đẹp quá thư vô số làm nàng phản ứng kỳ mau lập tức cãi lại nói, ngươi tưởng ta thế nào, ta liền thế nào bái, tưởng nàng thế nào liền thế nào. Lận xuyên có điểm suy nghĩ nhiều, sau đó thượng đầu. Liền Tô Tô xem ra, lận xuyên nhất định là suy nghĩ không quá hài hòa chuyện này, nhìn hắn kia cổ hồng, mau vây quanh một vòng vây cổ. Hiện tại ngoan ngoan nghe lời, quá sẽ ngươi muốn làm gì đều được. Mặt cái gì đều từ bỏ, xem hắn phản ứng nhất định rất thú vị. Lận xuyên kinh ngạc nhìn thoáng qua Tô Tô, chính là cảm giác nàng khuôn mặt nhỏ vẫn cứ nhất phái thiên chân hoàn toàn không có gì đặc biệt ý tứ. Là chính mình suy nghĩ nhiều đi, khẳng định là suy nghĩ nhiều. Ta. Các người đang làm cái gì? Một tiếng khét kêu làm liêu chính phía trên hai người bị đau đầu một chậu nước lạnh cưới chung, dung lập cập theo bản năng tách ra. Tô tô quay đầu lại xem là nữ chủ, lập tức cười nói, xuyên ca bị thương, ta ở giúp hắn xử lý miệng vết thương. Phải không? Dựa đến như vậy gần. Tân Duyệt Duyệt tả nhìn xem hữu nhìn xem, tổng cảm thấy bọn họ chi gian dường như có chuyện gì, nhưng nàng lại lấy không chuẩn. nếu ức! Hai người kia thật sự muốn ở bên nhau, kia chính mình có phải hay không có thể lợi dụng một chút, chẳng những thoát khỏi đoạn hôn nhân này còn có thể làm lận ra thiếu chính mình tình, đến lúc đó chẳng những có thể chiếu cô chính mình đến khai giảng chạy lấy người, thậm chí còn có thể không cần còn lễ hỏi tiền. Phải biết rằng 100 đồng tiền nhưng không sai biệt lắm đủ nàng ở trong trường học dùng thật lâu, tuy rằng làm như vậy không đúng. Nhưng là vừa mới gọi điện thoại về nhà khi kêu đối cha mẹ thế nhưng làm nàng danh ngạch nhường cho đệ đệ. Nghe được không có biện pháp làm sao liền không cung nàng tiêu dùng, làm nàng một người tự sinh tự diệt. Cung lắm thì chờ nàng tốt nghiệp tích cốc đến tiền lúc sau trả lại trở về hảo. Bọn họ lận ra như vậy nhiều người lại thêm lận xuyên vẫn là cái tham gia quân ngũ có tiền trợ cấp hẳn là không kém cái này tiền. Ý niệm nếu dâng lên liền áp không đi xuống, nàng dường như chúng ma dường như... Vô luận như thế nào nhìn đều cảm thấy Tô Tô cùng lận xuyên có cái gì. Thằng đến lận mẫu tới, nàng cũng không có nói rõ chính mình là tới kéo hôn kỳ, chỉ là nói nói mấy câu liền đi rồi. Lận mẫu làm lận xuyên đi đưa nàng, lần này hắn thế nhưng do dự, còn trộm nhìn thoáng qua Tô Tô. Sau đó nói, lận hải, ngươi đi đưa hạ tần đồng chí. Lận hải vừa lại đây, không rõ nguyên do gãi gãi đầu nói, vì sao là ta đưa, lại không phải hắn tức phụ nhi. Mà Tân Duyệt Duyệt cười nói, xuyên tử ca ngươi đưa ta đi, ta còn có việc cùng ngươi nói. Lận xuyên không có cách nào đành phải có điểm biệt nữ đi theo đi rồi, bất quá cũng không biết sao lại thế này, hắn lập tức quay đầu lại nói một câu, ta lập tức quay lại. Đi nghỉ xe đi, ai làm ngươi lập tức quay lại. Lận mẫu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó đột nhiên cảm giác lời này không phải đối chính mình nói, dường như là đối. Nhìn thoáng qua ngồi ở một bên tô tô, không khỏi nói. Tô Tô à, ngươi không giống à, nhân ra một cái sinh viên, vẫn là cái cái gì sĩ, có thể xem chính mình ra ngốc không lăng đăng tiểu tử. Chuyện gì A đại nương? Tô Tô nghĩ chính là lận xuyên lúc đi chờ ánh mắt nhì, kia thật là trột dạ sợ hãi bộ dáng, hơn nữa vẫn là đối với chính mình. Hắn vì cái gì trột dạ sợ hãi, chẳng lẽ làm cái gì thực xin lỗi chính mình chuyện này. Á phi, bọn họ còn chưa đâu vào đâu cả đâu. Làm sao có cái gì thực xin lỗi chính mình sự. Nhưng là, tiểu tử này lập tức liền phải cùng nữ chủ kết hôn A liền tính là giả cũng cảm giác được có điểm không cam lòng. Kết hôn trước nhất định phải hỏi rõ ràng, hắn đến tột cùng đối chính mình gì ý tưởng. Như vậy quyết định lúc sau liền cùng lận mẫu cùng nhau bài nổi lên chút, có chút xài thượng còn mang theo huyết đâu, thật không rõ hắn đây là ở phát gì tà phong. Mà bên kia, lận xuyên đi theo tần duyệt duyệt phía sau, nàng đột nhiên hỏi. Xuyên tử ca, ngươi đối ta có gì ý tưởng sao? ân Lận xuyên còn ở phát mau, tổng cảm thấy chính mình làm rất lớn sai sự. kia ngươi rốt cuộc có thích hay không ta? Tân Duyệt Duyệt ra mặt dây hỏi. Lận xuyên ngừng lại, hắn trước kia không rõ ràng lắm, cho rằng mọi người đều là như thế này kết hôn. Ở bộ đội, cái nào không phải trở về liền thân cận, sau đó vội vội vàng vàng đính chấm dứt, sau đó cảm tình không phải giống nhau khá tốt. Chính là từ cái kia thân ảnh sông tới sau, hắn ý tưởng lập tức thay đổi. Liên dương như toàn bộ thế giới quan đều không giống nhau, nay cho hắn mang đến lực đánh vào thật sự phi thường đại. Vô luận hắn là muốn tránh, tưởng tàng, hoặc là tưởng làm lơ cũng chưa dùng. Liên dương như kêu biển rộng lãng giống nhau, một lần một lần tập mãn hắn toàn thân. Cho nên, nghe tới Tần Duyệt Duyệt hỏi qua câu này sau hắn không hề bình tĩnh, mà là hít vào một hơi nói, ta đối với ngươi không có gì cảm tình. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn kiên trì kết hôn đâu? Hắn hiện tại không nghĩ kiên trì, liền cha mẹ ý tưởng cùng các thôn dân ý tưởng đều không nghĩ quản Tính, dù sao hỏi cũng là hỏi không. Tân Duyệt Duyệt đã hỏi ra trong lòng suy nghĩ, hắn đôi chính mình không có cảm tình, đó có phải hay không liền đối cái kia tô tô có ý tưởng? Đích xác nàng thông minh xinh đẹp vẫn là sinh viên. Kiếp hảo, chính mình liền thành toàn bọn họ. Nghĩ vậy chút nàng bình tĩnh nói. Ngươi về đi. Sau đó xoay người đi rồi. Bất quá nàng không có hồi thanh niên trí thức điểm mà là đi tìm lận Đông Hà, thôn này chỉ có hắn đối chính mình hảo, lý giải chính mình. Lần này, hắn khẳng định sẽ hỗ trợ. Lận xuyên gặp người đi rồi chính mình tâm lại vắng vẻ lên, hắn hiện tại phải làm sao bây giờ? Tốt nhất bộ đội tới cái khẩn cấp triệu hoán thì tốt rồi, hắn có thể nẽ tránh hiện tại này hết thảy Chính là, này hoàn toàn không có khả năng. Ở bên ngoài hút điếu thuốc, ai biết buổi tối thời điểm liền có đại bá gia toàn gia đến xem bọn họ có gì muốn hỗ trợ, còn đưa lên một ít kết hôn dùng vải đỏ. Hiện tại này bố chính là hút hàng đồ vật, cho nên lận phụ lận mẫu liền an bài làm đốn cơm chiều lưu bọn họ ăn. Ở Đông Bắc giống nhau tới khách nhân này nhà mình nữ nhân là không thể ngồi vào vị trí, lận mẫu tự nhiên không thể thượng cái bàn dùng, liền đại bá mẫu cũng đến chạm trên mặt đất hỗ trợ. Chính là này nam nhân muốn uống khởi rượu tới uống đến nửa đêm, cho nên lận mẫu liền đối Tô Tô nói, Tô Tô à, nhà này nháo hoảng, ta và ngươi đại bá mẫu còn phải ở ngươi trong phòng ngồi một hồi, không bằng ngươi đi hậu viện ngủ một lát. Dương đất đều thiêu, cũng không lạnh. Hảo. Tô Tô gật đầu đồng ý, ngày mai nàng còn muốn đi đi học, cho nên cũng muốn bối tan học. Cứ như vậy nàng bị lận hải cấp đưa đến hậu viện, điểm đèn dầu nàng liền ngồi ở trên giường đất nhìn sẽ trích lời. Sau đó đoạn tích một ít hiếu học tự cấp nhớ kỹ. Mà bên kia lận xuyên bởi vì tâm tình không hảo cho nên uống có điểm nhiều, hắn tiểu lượng thực hảo, chính là hôm nay mới uống hai chén liền có điểm chống đỡ không được. Đôi mắt đỏ lên, ngồi ở chỗ kia đều thẳng lắc lư. Lận đông hà nói, ta coi này xuyên tử dường như say, ta đợi hắn đi bên ngoài đi hai vòng đi. Kêu hành, dân quê không có quy củ nhiều như vậy, lận phụ không để ý vây vây tay. Bọn họ kỳ thật cũng chưa nhìn ra lận xuyên là bởi vì cái gì uống say, rốt cuộc tại đây rắt đạt nam nhân uống nhiều quá kia đều không phải chuyện này. Lận đông hà liền lôi kéo lận xuyên đi đến bên ngoài, sau đó hút lạnh băng không khí nói, chúc mừng ngươi A đại ca. Lận xuyên từ trong túi lấy ra đi tới, nhưng đến cuối cùng cũng không có hít vào trong miệng, bởi vì riêng bị gió thổi qua điểm không. Hắn có chút đụt chí đem tay lấm hạ, mà lận đông hà nhìn thoáng qua nữ mày nói ngươi có phải hay không không đồng ý cùng tần đồng chí ở bên nhau, ngươi nếu không đồng ý nhưng thật ra nói a Lận xuyên không ra tiếng, chính là ánh mắt có điểm không. Hiện tại không phải cha mẹ bao nửa thời đại, ngươi chính là từ hôn lại có thể thế nào. Từ hôn. Lận xuyên nhìn thoáng qua lận đông hà, nói, Hảo A, hắn hiện tại say có điểm hồ đồ, cho nên tư tưởng cũng có chút trực tiếp. Vừa mới trở về hắn liền có cái này ý tưởng còn nghĩ chờ đại bá bọn họ một nhà đi rồi cùng người trong nhà đề. Đích xác, từ hôn khả năng làm tần chi thanh khó làm, nhưng là hắn có thể nhận nàng đương mội tử. Về sau, nàng vào đại học tiền đều từ hắn bỏ ra. Ai làm, chính mình bạc đãi nàng đâu. Nguyên bản hắn do dự là bởi vì chính mình cho rằng nam nhân cùng nữ nhân tạm chấp nhận sinh hoạt là được, chỉ cần không cho nàng chịu khổ liền có thể. Nhưng là cái kia thân ảnh xuất hiện làm hắn đột nhiên minh bạch. Nam nhân cùng nữ nhân chi gian không có đơn giản như vậy. Từ hôn lúc sau hắn cũng không nghĩ tới nàng có thể đồng ý cùng chính mình ở bên nhau, rốt cuộc bọn họ hai cái địa vị kém quá lớn. Một cái sinh viên hơn nữa vẫn là cái học á, về sau khẳng định có thể có một phần tương đương tốt công tác. Mà hắn đâu, một cái xu tham gia quân ngũ, chỉnh ở quân doanh tưởng hồi đô cũng chưa về. Liên tính chính mình có thể xin tùy quân, kia cũng đến nhân ra có thể nguyên ý cùng chính mình đi à. Phải biết rằng, liền chính mình tính tình này cái kia tần chi thanh đều chướng mắt đừng nói kiểu mềm mại nàng. Nàng thật sự thật tốt quá, tốt làm người không đành lòng làm nàng chịu nửa địa khổ. Trong đầu lập tức suy nghĩ quá nhiều chuyện nhi, có điểm đau. Lận xuyên dùng tay ấn ấn chính mình đầu, chính là đột nhiên nghe được lận đông hà trầm giọng nói, từ hôn, ngươi thật sự nghĩ tới. Nàng như vậy hảo, ngươi như thế nào nhận đến hạ tâm? Lận xuyên nhíu hạ mi, không phải hắn đưa ra sao? Lúc này như thế nào lại nói như vậy? Lận Đông Hà bị hắn xem đến một cơ lăng, thiếu chút nữa liền bại lộ chính mình tâm tư, vội nói, đi thôi, ta đưa ngươi đi sau phòng nằm sẽ nhà các ngươi mấy cái tiểu tử ở học tổng, nhân ra tô đồng chí nhà ở dùng để cho ngươi mẹ nghỉ ngơi. Lận xuyên lừ một tiếng, hắn sắc thật tưởng nằm sẽ hô hô ngủ nhiều, thật sự tương đương vây. Lận Đông Hà trong lòng hoài đối hắn ghen ghét cùng hận ý đem người đưa tới bọn họ kia phòng. Sau đó khai bên ngoài môn đạo, bên trong đen tuyển hẳn là không có người, người đi đi. Nói xong, nhìn người đi vào xoay người liền đi. Lận xuyên bọn họ ở trong phòng cũng không có nghe được lận mẫu làm tô tô thượng sau phòng trốn tránh, lại nói hắn hiện tại đầu góc phát hồn căn bản sẽ không nghĩ đến những chuyện này. Mà trong phòng tô tô nhìn nhìn có điểm mệnh nhọc, hơn nữa đèn dầu bị tổn thương đôi mắt, nàng liền đem đèn tắt sau đó đắp lên một giường tiểu bị nằm ở nơi đó ngủ. Dù sao bọn họ uống rượu còn muốn uống trong chốc lát, thật sự không được nàng liền này phòng ngủ hạ. Bởi vì giường đất thiêu to tiếng, không trong chốc lát nàng liền ngủ rồi. Hoàn toàn không biết uống nhiều lận xuyên chui vào nhà ở, còn vài cái đem chính mình áo ngoài cùng giày cởi thượng giường đất. Hàn Thói quen tính sờ soạn một sờ rốt cuộc sờ đến chăn, sau đó co rụt lại liền chui đi vào tê ở gối đầu thượng hô hâu ngủ nhiều. Bất quá! Bởi vì cảm giác được bên người có thứ gì làm chính mình thực thoải mái, cho nên rỗi tay ôm qua đi, đem mặt một dán lúc này mới chân chân chính chính ngủ rồi. Mà chúng ta tô tô là cái việc ngủ rất lợi hại nữ hài tử, giấc ngủ chất lượng hào đến bạo, cho nên căn bản không có cảm giác chính mình ổ chăn bị người đoạt đi một nửa, như cũng ngủ ngon lành. Đến nỗi lận đông hà hắn trước chạy về đi thông chi chờ ở bên ngoài tần duyệt duyệt. Sau đó lại về tới nhị thuốc ra ngồi ở trên bàn cũng không ngôn ngữ gì nghe bọn hắn nói. Lận phụ cũng uống có điểm cao, ngắm liếc mắt một cái không thấy được chính mình nhi tử liền nói, xuyên từ đâu. Hắn nói ở bên ngoài tỉnh tỉnh rượu, ta liền về trước tới. Nga, đứa nhỏ này chính là trong lòng chuyện này quá nhiều, ta cũng không biết hắn suy nghĩ gì. Hy vọng kết hôn đi tức phụ nhi có thể quản hắn điểm nhi, đương tượng đầu lang dường như cả ngày trừng người. Có đôi khi liền hắn cái này đương cha đều đánh sợ. Đúng đúng, này lận ra thiếu khuê nữ, chúng ta hai nhà liền không sinh một cái khuê nữ. Lao tam gia thật vất vả có một cái, chính là hắn không biết cố gắng, ai. Lận lao đại dơ lên uống rượu một ngụm. Nghĩ đến chính mình ra xa gả dưỡng nữ lận phụ cũng thở dài, dơ tay liền làm nửa chén. Lúc này cửa mở, tần duyệt duyệt đi đến, sau đó nhìn bọn họ đều ở uống rượu liền nói, đại bá cũng ở đâu? Đại thúc, là khuê nữ a có gì sự không? Lận phụ hỏi một câu. Ta muốn tìm xuyên tử ca cùng hắn nói điểm chuyện này. Tân Duyệt Duyệt mãn phòng nhìn liếc mắt một cái. Lận mẫu cùng đại bá mẫu cũng đi ra, các nàng vừa mới ở phía sau phòng ăn cơm nói chuyện cũng không thấy được lận xuyên. Lận đông hà nói, vừa mới hắn nói ở bên ngoài tán tán rượu, ngươi không thấy được sao? Không a Tân Duyệt Duyệt lắc lắc đầu. Lận đông hà không thèm để ý nói. Có phải hay không đi sau phòng? Gì? Tô tô ở phía sau phòng đâu? Không được, ta phải đi xem. Lận mẫu sợ hãi chính mình người kia cao mã đại lại uống say nhi tử dọa đến nhân ra trong thành tới cô nương. Khác chuyện này nhưng không nghĩ nhiều. Nhưng là Tân Duyệt Duyệt lập tức nói, ta đi theo nhìn xem. Lận mẫu đi đến bên ngoài mới cảm thấy hắc, vì thế đã kêu lận phụ tìm đèn tin. Thật vất vả đèn tin tìm được rồi. Nếu đều hạ bàn vậy cùng nhau buôn sau phòng đi. Sau phòng đèn là diệt, lận mẫu có loại không phải quá tốt cảm giác. Nàng vội tam hỏa bốn khai đại môn, mở cửa trước còn gọi một tiếng tô tô. Kết quả không có người đáp ứng, chờ nàng khai buồng trong môn không khỏi ai nha một tiếng. Vốn dĩ tưởng đóng cửa lại không cho người khác xem, nhưng là tần duyệt duyệt đã dành trước nhìn thoáng qua, sau đó kêu sợ hãi lên. Liên như vậy đột nhiên kêu một tiếng, chọc đến tất cả mọi người hướng trong phòng xem kết quả đều giật mình ở nơi đó. Lận phụ mặt xoát đỏ cái hoàn toàn, giận dữ hét lận xuyên ngươi cái này hôn trướng, xem ta không đánh chết ngươi. Nói xong hắn liền đến bên ngoài đánh một con sẻng, muốn vọt vào đi đánh. Mà trong phòng ôm nhau mà ngủ hai người rốt cuộc bị bừng tỉnh, Tô, tô mới vừa có ý thức liền cảm giác chính mình bị thái sơ nắp đỉnh, nhưng thế cảm giác phát hiện trên eo ôm một con nam nhân cánh tay, hảo thô. Nàng đột nhiên ngồi dậy, Sau đó kia cái cánh tay rớt tới rồi bụng nhỏ thượng, vị trí kia có điểm ái mội A Không đợi kinh hô phát hiện nằm tại bên người người tỉnh, thế nhưng là lận xuyên. Không biết vì sao, nàng này một giọng nói không hô lên đi, cảm thấy nếu là hắn kia hẳn là không gì sự. Đặc biệt là một thân mùi rượu, hẳn là uống nhiều quá. Lúc này lận xuyên cũng tỉnh, đầu tiên ấn xuyên qua mi mắt chính là một chương bị đèn tin chiếu hơi có chút kinh hoàng khuôn mặt nhỏ. Tóc dối tung. Kia cuốn ở trước ngực con cong đặc biệt xinh đẹp, mặt cũng có vẻ càng tiểu càng đáng yêu. Không đúng, chính mình tay. Rốt cuộc hắn phát hiện chính mình một đôi phạm tội tay đắp ở nhân da cô nương trên bụng, eo thật tuyến, bụng nhỏ vướt mềm mại. Lận xuyên mặt oanh một chút đỏ cái hoàn toàn, vội đem tay thu trở về. Chính là đột nhiên cảm giác được không đúng, chờ nhìn về phía cửa khi hắn nhất thời ra một thân mồ hôi lạnh. Chính mình vừa mới thế nhưng cùng tô đồng chí ngủ ở một phô đèn thượng. Cái một cái tiểu bị, thậm chí còn ôm nhân ra. Quan trọng nhất chính là, loại sự tình này còn bị người trong nhà cấp nhìn cái hoàn toàn. Hắn cái thứ nhất ý tưởng là, nàng làm sao bây giờ? Đúng lúc này chính mình phụ thân một sẻng liền đánh tới, lận xuyên sợ liên lụy mặt sau tô tô rõ ràng có thể tránh thoát đi cũng không trốn, xoay người đem bối giao cho chính mình cha, dùng một bàn tay ấn tưởng đem tô tô bảo hộ đến trong lòng ngực. Phanh, một tiếng trầm vang. Tô Đô hoàng sợ, kinh hoàng nói: "Ngươi không sao chứ?" Mắt thấy Lận Xuyên đau đều ra mồ hôi lạnh, không khỏi kêu lên: "Đừng đánh, việc này không trách hắn, chính là uống nhiều quá điểm nhi, căn bản không đối ta làm cái gì." Chính là ngủ tới, nàng cũng chưa cảm giác được có người tiến vào. Lận phụ tức giận đến lại muốn đánh, mà Lận Mẫu giữ chặt hắn nói: "Được rồi được rồi, ngươi còn muốn đem nhi tử đánh chết." Lận Đông Hà cũng ở một bên lạnh lùng nói: "Lận Xuyên, Ngươi sao lại có thể làm ra loại sự tình này tới ngươi làm làmtần Chi Thanh làm sao bây giờ ngươi làm tô đồng chí làm sao bây giờ nay ngủ đến một cái trên giường đất muốn chuyển ra đi kia hai cái cô nương đều là người bị hại đặc biệt là tô tô đây là muốn đem người bước đến tuyệt lộ thượng Nếu là có luẩn quẩn trong lòng trực tiếp nhảy sông đều có khả năng lận xuyên đau đầu không có cách nào nói chuyện nhưng hắn biết chính mình thực xin lỗi Tô tô hắn háo miệng thở dốc không biết nên nói chút cái gì Chỉ phải lưu loát xuống đất đem giày mặc vào đứng ở cửa sổ biên nhị thượng. Chính là ánh mắt cũng không dám hướng Tô Tô trên người ngắm, sợ nàng khóc. lần mâu tắc ngồi ở trên giường đất ra ủi Tô Tô nói, không có việc gì đừng sợ, đừng sợ A khuế nữ. Tô Tô không sợ, nàng cảm thấy này đều không phải cái gì đại sự. Còn không phải là uống nhiều quá ngủ một cái trên giường đất sao, hai người quần áo xuyên còn xem như nhanh nhẹn, kia còn có thể có cái gì khác chuyện này đâu. nhưng là Ngắm lại đây là ở cực kỳ bảo thủ thập niên 70 mạng, này liền có điểm xấu hổ. Quan trọng nhất chính là, chính mình tựa hồ đem cốt chuyện sửa loạn bảy tám tao. Lúc này tần duyệt duyệt khóc dòng nói, này mắt thấy muốn kết hôn, các người, các người như vậy ta làm sao bây giờ a Lận xuyên bị nàng khóc có điểm buồn bực, phía sau lưng cũng đau có điểm làm hắn thẳng không dậy nổi eo, chính là hắn vẫn cứ thẳng tóc đứng ở nơi đó nói, vậy không kết, cái này hôn vốn dĩ ngươi cũng không đồng ý, vậy lui đi. Cái gì? Tất cả mọi người ngơ ngẩn. Đại ba nói, hồ nháo, này hôn lễ đều chuẩn bị không sai biệt lắm, tam thân sáu cố cũng nói cho nhật tử, ngươi nói không kết liền không kết. Đại ba mâu cũng nói, không được không được, này cha ngươi con mẹ ngươi mặt mùi hướng nào phóng a. Lận đông hà cũng nói, nói nữa, thần chi thanh thanh danh cũng là. Lận xuyên lần này không có lại trốn, liền nói, các ngươi liền đối ngoại nói là ta tưởng từ hôn. Bởi vì bộ đội lãnh đạo cho ta giới thiệu đối tượng, ta không nghĩ cưới tần chi thanh. Như vậy, nàng mặt mũi không tổn hao gì. Không được, ta lận ra không có như vậy nam nhân. Người nếu muốn từ hôn, trừ phi tử ta thi thể thượng bước qua đi. Lận phụ cũng tới dẫu kính nhi, lấy chính mình mệnh tới uy hiếp nhi tử. Thật là thật lớn một nồi cháo A, tô tô xúc ở trên giường đất đều có điểm đốc. Nàng rất kỳ quái lận xuyên vì cái gì sẽ xuất hiện ở chính mình ngủ trên giường đất, này vốn dĩ không nên phát sinh a Quan trọng nhất chính là, vì cái gì một đám người tới bắt gì, liền dường như là an bài dường như. Còn có nam chủ cùng nữ chủ nôn từ phối hợp tương đương đúng chỗ, đảo giống buộc lận xuyên chủ động từ hôn, sau đó đem sai đều bối ở trên người giống nhau. Lận đông hà nói, nhị thúc, hiện tại ngươi nhi tử đã cùng tô tô nằm một cái trên giường đất. Ra như vậy chuyện này ngươi còn làm tần chi thanh như thế nào gả? Lận mẫu nhìn tần duyệt duyệt cảm giác nàng thật sự thực không hiểu chuyện, chuyện này thật là nhi tử làm sai, chính là mắt thấy bọn họ căn bản không có cái gì. Vì thế liền lệnh lùng hỏi, vậy ngươi nói, tưởng làm sao bây giờ? Tần duyệt duyệt trộm nhìn thoáng qua lận đông hà, nói, ta, ta là tin tưởng xuyên tử ca. Nàng như vậy vừa nói lận mâu sắc mặt hảo điểm nhi mà lận đông hà sắc mặt liền cứng đờ lên. Tô Tô càng cảm thấy đến bọn họ này trung gian là có chuyện gì. Tiếp theo Tần Duyệt Duyệt lại nói, nhưng là lấy trước mắt loại tình huống này, mọi người đều không có gì tâm tư kết hôn, không bằng liền chờ một đoạn thời gian rồi nói sau. Ta, ta còn là xuyên tử ca đối tượng, các ngươi xem thế nào. Tô Tô nghe xong rốt cuộc minh bạch nữ chủ đánh gì chủ ý, nàng đây là tưởng chiếm hầm cầu không ị phân, chờ vào đại học lúc sau còn muốn cho lận xuyên giúp đỡ nàng ra học chi phí phụ dừng chân ăn cơm phí dụn, sau đó chính mình có thể các loại liêu tao, chờ đến ngày nào đó nam chủ trở về nhận thân lập tức rán qua đi đương thiếu nãi nãi, thuận tiện quăng người thành thật lận xuyên. Mẹ nó, quá không biết xấu hổ. Đọc sách thời điểm cảm thấy không có gì, chính là người lạc vào trong cảnh liền cảm giác này nữ chủ có bao nhiêu có thể tính kế người khác. Mà nam chủ đâu, hắn là hy vọng nữ chủ cùng lận xuyên đem hôn lui, như vậy liền có lý do tới theo đuổi nữ chủ. Vô luận có thành công hay không ít nhất có tư cách này. Nhưng là, nữ chủ tựa hồ cũng không có để ý tới hắn kia phân tâm, nàng vẫn là tưởng dựa vào lận xuyên một nhà tử. hít vào một hơi, nhìn nàng tiếp tục không biết xấu hổ. Đến nỗi lận xuyên không cần tưởng, hắn khẳng định đồng ý. Nào biết lận xuyên thế nhưng nói, không, này hôn cần thiết lui. Lận phụ sẻng lập tức liền lại dơ lên, xem hắn muốn đánh tô tô có điểm đau lòng, nói, kia, ta làm sao bây giờ đâu? Đúng vậy, bọn họ chỉ lo chiếu cố tần duyệt duyệt cảm thụ, thế nhưng không có người để ý tới nàng cái này người bị hại. Lận mẫu dùng chân đá một chút lận phụ, nói, tô, tô à là nhà ta tiểu tử làm loại này sai sự, ta làm hắn cho người đương thân ca được chưa? Gì? Chính mình rõ ràng tưởng liêu hắn, chính là mẹ nó lại làm hắn làm chính mình ca, này nào thành? Chính là nàng còn không có nói chuyện lận xuyên ở một bên thế nhưng đột nhiên mở miệng, không được. Tô tô trong lòng ngảy dự, nàng thẳng đến lúc này mới nhìn thẳng liếc mắt một cái lận xuyên, hai người ánh mắt tương tiếp hắn thế nhưng lập tức làng tránh, sau đó nơi tay điện chiếu xuống, cổ hắn có điểm phiếm hồng. Không, sẽ không giống nàng tưởng như vậy đi. Chính mình mị lực có cày sao đại sao? Không không không, nam xứng là thích nữ chủ đi. Nàng tâm bổ bổ thẳng ngảy. Liên tính một bên phản bác, một bên cũng ở cảm thấy chính mình dường như là nhặt được bảo. Nếu hiện tại nhân ra có điểm nắm đầu phải về đầu là ngạ, chính mình có phải hay không hẳn là giúp một tay. Đang nghĩ ngợi tới, tần duyệt duyệt thế nhưng câu mày nói, xuyên tử ca, ngươi có phải hay không có khác tâm tư a nếu là có khác tâm tư này hôn cũng là có thể lui, nhưng là ta cũng là cái sĩ diện người. Lận xuyên thế nhưng một sửa trước kia hàm hậu tính tình, nói thẳng. Cái này hôn cần thiết lui, liền tượng ta vừa mới nói đem trách nhiệm đẩy ở ta trên người. Sau đó ngươi vào đại học tiền ta cho ngươi ra, như vậy tổng có thể đi. Hào đi, chỉ có thể như vậy. Tần Duyệt duyệt thế nhưng đồng ý. Tô tô không nghĩ tới, hai người cứ như vậy đem hôn lui. Lận xuyên càng là thống khoái đem lúc trước hai nhà trao đổi tín vật, một khối thoạt nhìn có chút năm đầu biểu hái xuống trả lại cho Tần Duyệt duyệt, nàng tác sảng khoái tiếp. Lận phụ cùng lận mẫu lần này cũng không nói gì thêm lời nói, bởi vì xem ra bọn họ là quyết tâm muốn lui, chính mình có thể có biện pháp nào. Húng chi, chuyện này là nhi tử không đúng, nhân ra Tần Duyệt Duyệt nói như vậy cũng coi như là hẳn là. Tác giả có lời muốn nói, đại gia muốn nhìn từ hôn ta liền đem từ hôn đã phát. Sau đó, theo ta nữ chủ bị các ngươi giám định là tiểu tam vấn đề ta thuyết mình một chút. Kiếp trước, nguyên nữ chủ cũng không có cùng nam xứng kết hôn hai người cũng vẫn luôn không cảm tình. Ở biết điểm này dưới tình huống ta nữ chủ mới có thể đối nam xứng động tâm, còn có, bọn họ cũng không có cái gì quá kích hành vi, cũng không có cái gọi là giao lưu. Nhiều nhất cũng liền tính là yêu thầm, hoặc là đối với một cái chung nhân vật thích. Xin hỏi, này như thế nào liền tính tiểu tam đâu? Vậy các ngươi làm ta nữ chủ như thế nào làm đâu? Máu lạnh bằng quan, vẫn là làm cho bọn họ lập tức từ hôn. Nàng vừa tới thế giới này cũng không có loại này lập trường không phải sao. Hào đi, một người một loại cái nhìn ta liền không nói nhiều. Chẳng qua, tân khai văn tải mấy và tự, nhìn đến nhiều người như vậy ở dưới nói có điểm tâm tình không tốt lắm. Ta chỉ có thể nói, nếu là không thích xem liền kém đi, ta còn phải tiếp tục viết xuống đi đâu, cảm ơn. Chỉ là trong lòng có chút không thoải mái, về sau nhi tử thanh danh sợ là hủy hoại, tưởng lại tìm cái đối tượng đều khó khăn tôi tô nhìn nữ chủ mặt ngoài mặt ủ mày hê chính là ánh mắt là vui mừng, đây là nàng mắt đi. Dễ dàng như vậy liền từ hôn sau nàng khẳng định có sao, hơn nữa tuyệt đối sẽ không làm lận ra hảo quá. Mà lúc này Tần Duyệt Duyệt cũng lập tức khóc lên, nói, chính là, ta rốt cuộc cho các ngươi ra sản mấy năm nay vị hôn thê cũng cùng xuyên tử ca chố quá, cứ như vậy bị lui thân nhà các ngươi cũng không thể nào nói nổi, thốn hổ sai cũng không ở ta. Qua năm ta liền phải đi vào đại học, đến lúc đó. Đến lúc đó thanh danh nếu là không tốt, ta muốn như thế nào ở đại học sinh hoạt đi xuống. Nói xong, khóc lợi hại hơn. Lận xuyên là cái có trách nhiệm tâm người, vì thế liền nói, ngươi yên tâm, về sau ta sẽ nói là người ca. Sau đó chi thân lễ nạp thái tiền ta từ bỏ, về sau ngươi phải có yêu cầu chỉ lo hướng ta đưa ra ta đều sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Muốn chính là những lời này. Tần Duyệt Duyệt biết lận xuyên là cái có trách nhiệm người, chỉ cần nói như vậy kia nàng về sau vô luận gặp được cái gì khó khăn nói hắn đều sẽ hỗ trợ, bao gồm học chi phí phụ. Nàng không thể không làm như vậy, bởi vì trong nhà mặt là sẽ không cho nàng ra tiền, người chung quanh cũng không có gì có thể phát tiền lương nhân ra, nhận thức người chung chỉ có lận xuyên mỗi tháng sẽ có tiền. Kia, đa tạ xuyên tử ca, về sau ta chính là ngươi thân mội tử duy duyệt Duyệt trên mặt biểu tình quản lý Tuy rằng không tồi nhưng là lại cũng nhìn ra được có một ít nho nhỏ vui sướng ở bên trong đây là nàng chân chính mắt đi mặc danh nhiều một cái tùy thời có thể hướng này đòi nợ ca ca. không được tô tô thật sự là nhìn không được hiện tại bọn họ hai cái hôn sự đều lợi dụng nàng thanh danh cấp lui hiện tại còn tưởng chiếm lận ra tiện nghi thật là thúc có thể nhận thẩm đều không nghĩ nhịp lận xuyênẩn ra nhìn thoáng qua tô, tô sau đó liền túi đầu Hắn cảm thấy, cho dù chính mình hiện tại lui thân chỉ sợ cũng cùng nàng vô duyên, bởi vì hắn thanh danh chỉ sợ đã hủy hoại. Chính là lận mẫu nhìn nhìn bọn họ ba cái người trẻ tuổi nhi, đột nhiên có loại ý niệm, đó chính là này ba người đều không có mặt ngoài xem đơn giản như vậy, tựa hồ các có các tâm tư. Thân Duyệt duyên nói, chuyện này, tô đồng chí có cái gì tư cách ra tới nói chuyện? Tô tô hiện tại vô luận cái gì nguyên nhân đều phải giúp nam phối ra cái này đầu? Nếu không nảy 3 năm tiền liền ném đá trên sông uy bạch nhã lang, phải biết rằng nữ chủ ở vào đại học trong lúc thực phí tiền. Nàng Nàngung chính mình tiền tiếp tế quá hai gã đồng học, cuối cùng bọn họ đều đối nàng tử chung, sau đó trái lại đối tìm tới môn bức hôn nam xứng tương đương phiền chán, còn các loại tìm nam xứng phiền toái. Ha, nàng cũng không nghĩ đó là ai tiền. Nàng quản không được, nhưng hiện tại nàng liền quản chứ. Rốt cuộc Này từ hôn còn phải là đạp lên nàng trên đầu lui đâu, như thế nào kêu không tư cách nói chuyện." Toto cười lạnh nói, "Ta lại không nói điểm gì này, Lận Xuyên liền phải bị các ngươi tinh kế đến trong xương cốt, thế nào còn muốn làm người khác làm con khỉ giống nhau vui đùa ngọ nhi." Nghe xong lời này mọi người đều ngẩn ra, mà Lận Xuyên sợ nàng bị người nhằm vào theo bản năng hướng giường đất biên di một bước khoảng cách, chỉ cần có người làm khó dễ hắn thực mau là có thể ngăn cản. Loang thoáng Hắn tự hồ biết nàng giảng lời này là muốn thay chính mình báo bất bình. Lận Đông Hà nhìn Tô Tô ánh mắt trong lòng một đột, nói, Tô đồng chí, ngươi đây là ý gì? Còn có thể có ý tư gì? Có người thi vào đại học chướng mắt xuyên ca tưởng đơn phi, chính là nàng cũng là biết đến. Thượng đại học lúc sau tuy rằng miễn học phí, nhưng là ăn ở phí, ngày thường mua tài liệu phí dụng, các loại hoạt động phí một năm ít nhất muốn hai ba Nói xong nàng lại nói, ta nghe người ta nói. Nhà các ngươi cực độ trọng nam khinh nữ căn bản sẽ không cho ngươi tiền tiêu, cho nên này hai, ba trăm dù sao cũng phải có người ra. Ngươi kiên trì không lùi hôn, còn không phải là muốn cho xuyên ca cung phụng ngươi đọc xong đại học sao? Đến lúc đó ngươi lại đến một câu, hiện tại đã là tân thời đại, không thịnh hành ép duyên, ngươi lúc trước là bị buộc, không thể chậm trễ nữa hai người hạnh phúc. Sau đó, chia tay vui sướng, đúng hay không? Chính là không nghĩ tới nhân gia muốn lập tức kết hôn. Ngươi liền nghị cách gặp được ta cùng xuyên ca nằm một cái trên rừng đất, sau đó lui hôn còn có thể chậm rãi dùng cái này lý do áp chế lận xuyên đem học chi phí phụ linh tinh muốn ra tới. Dù sao ngươi là nữ hải tử từ hôn chuyện này thượng có hại, đến lúc đó tìm cái này ca ca muốn gì hắn đều sẽ cấp, đúng hay không? Đại gia nghe xong như vậy phân tích ngần ra, tuy rằng cảm thấy nàng nói như vậy có chút không có bằng chứng, nhưng là rồi lại cảm thấy đặc biệt có lý nhi. Ngươi nói bậy gì đó, ta không phải loại người như vậy. Tân Duyệt Duyệt lập tức giống lớn ra tới, chính là nàng vẫn là kinh hãi, không nghĩ tới một tiểu nha đầu thế nhưng nói ra tâm sự của mình. Ngươi là cái gì loại người ta không biết, chính là các ngươi ngàn sai vạn sai không nên đáp thượng ta. Ta ai chọc ai, các ngươi thế nhưng đem ta tính kế đi vào. Hiện tại, ngươi liền bắt được lý lẽ này, chẳng những muốn đem hôn lui còn bảo lưu lại chính mình hảo thanh danh, sau đó làm lận ra đối với ngươi hổ thẹn chẳng những tượng qua đi giống nhau chiếu cố ngươi giúp ngươi làm sống tích cốt công điểm, thẳng đến ngươi vào đại học đi ra nơi này. Ngươi nói một chút ngươi, ngươi ích kỷ thành như vậy cũng không ai, ngươi như thế nào không lên trời đâu, địa cầu đều hẳn là vây quanh ngươi chuyển có phải hay không. Tô tô ở trên giường đất ngồi quỳ lên, bởi vì nói kích động mặt đỏ phát phát, thoạt nhìn ngại hung ngại hùng có điểm làm người hận không đứng dậy. Bất quá lời này nói một bộ một bộ, Liền cái chữ Thô Tục Nhi đều không ở còn đem người mắng, thật là sinh viên A. Một bên lận xuyên nghĩ như vậy, tay trả sát nhịn xuống muốn miết xúc động. Nhưng là nghe nàng nói đây là kế, không khỏi đem mặt chuyển hướng về phía một bên lận Đông Hà, sau đó nói, Đông Hà, ta nhớ rõ là ngươi làm ta hồi sau phòng nghỉ ngơi A. Liền tính uống nhiều quá nhưng không đứt phim, chuyện này hắn vẫn là nhớ rõ. Lận mẫu vừa nghe cũng nhăn lại mi. Nàng nhớ rõ làm Tô Tô tới sau phòng thời điểm cái này cháu trai là ở đây, hắn lúc ấy tới gian ngoài tìm rượu. Lận Đông Hà lập tức nói, "Ta, ta cũng không biết Tô đồng chí ở bên này a." Lận mẫu lúc này phát hỏa, hắn này rõ ràng là đang nói dối sao? Vì thế nói, "Ngươi nói bừa gì? Ta lúc ấy cùng Tô Tô nói chuyện thời điểm ngươi liền ở bên cạnh đâu, người khác cũng chưa nghe được liền ngươi nghe." "Không, ta cũng không biết các ngươi nói gì đó a, chính là vừa đi một đường quá." Lận Đông Hà không nghĩ tới bọn họ an bài tốt kế hoạch thế nhưng bị Tô Tô rằm 3 câu cấp điểm ra tới. Mà Tân Duyệt Duyệt rõ ràng so nam chủ muốn chấn định, đối Tô Tô nói, Tô Đồng Chí, ngươi như vậy có phải hay không tưởng bức tử chúng ta à, thế nhưng cầm lớn như vậy mụ khấu trên đầu chúng ta. Hôm nay buổi tối sự tình rõ ràng đều là trung hợp, ta nhưng không có nói nhượng lại lận xuyên cung ta đọc đại học sự tình. Nếu các ngươi nếu là không tin, ta đây hiện tại liền treo cổ ở chỗ này. Nói xong, liền lại kiên cường lại bất lực khóc lên. Đại gia nghe nàng nói như vậy tuyệt cũng không dám trọc, rốt cuộc bức tử người cũng không phải là gì chuyện tốt. lần mâu sắc mặt xanh mét cũng nói, được rồi, hôm nay việc này liền như vậy tính. Nhưng ta lận ra liền tính lại thiếu khuê nữ cũng không thể loạn nhận thân, về sau này mội mội liền tính. dựa vào cái gì à, liền bởi vì cái này người ngoài một câu ta liền phải chịu như vậy ủy khuất sao. Đại đội trưởng. Ngươi nhưng đến vì ta làm chủ A. Tân Duyệt Duyệt nhẹ nhàng kéo một chút lận Đông Hà, sau đó lại nói, chẳng lẽ lui hôn, chúng ta liền làm thân thích khả năng đều không có sao. Ta không biết nhà người khác có thể hay không dù sao chúng ta lận ra không thể. Thượng vội vàng làm người chiếm tiện nghi chuyện này bọn họ lận ra không làm. Chính là, rõ ràng là lận xuyên làm chuyện sai lầm, vì cái gì hiện tại quái ở ta trên người. Ai trách ngươi trên người, ai trách ngươi trên người A. Ngươi cô nàng này như thế nào trận tròn mắt nói dối đâu. Nếu không, này hôn cũng đừng lui, ngươi gả lại đây nhà của chúng ta cung ngươi đại học không phải thành. Lận mâu nói kêu kêu dứt khoát, nàng cũng đã nhìn ra, này tiểu nha đầu chính là muốn cho nhà bọn họ ra điểm huyết, vàng không cũng sẽ không như vậy rong rong dài dài. Tô tô ở một bên cười nói, đúng vậy, còn phải đem trứng lánh. Lận xuyên ở lui hôn lúc sau này tầm tư đã có điểm thả bay tự mình. Tưởng cũng so quá khứ nhiều. Đang ở chuẩn bị tốt đẹp sinh hoạt khi hắn nương lại đem để tài cấp vòng đã trở lại, sau đó cái kia ngọt ngào tương lai còn giúp hang, hắn lập tức tưởng phản bác. Chính là đột nhiên nhìn đến một đôi con người hướng hắn xử cái ánh mắt, liền há miệng thở dốc héo ba Hắn cảm thấy, này nếu là về sau chính mình được cái này cô nương, khả năng sẽ trở thành thê quản nghiêm. Thanh tựu thành đi, có phúc khí mới là thê quản nghiêm không phúc khí liền nhân ra tay nhỏ đều kéo không đến. Vừa nghe yếu linh chứng tần duyệt duyệt trực tiếp khóc, lần này là thật sự khóc. Này một linh chứng liền chứng minh chính mình kết hồn, về sau nàng cho dù thượng đại học cũng không dám ngầm đầu, càng đừng nói đi nói khác bằng hưu, kêu căn bản chính là làm loạn nam nữ quan hệ. Lại nói, hôn đều lui bọn họ như thế nào còn trở về nói. Lẫn đông hà ở một bên xem đau lòng nói, này không đều lui hôn sao, xuyên tử ca có năng lực liền giúp một tay. Rốt cuộc các ngươi cũng không phải người ngoài. Lận mẫu hử lệnh nói, bằng gì chúng ta rút, chúng ta lại không phải nàng thân cha mẹ ruột. Liên tượng vừa mới tô tô nói, này kết hôn sau 3 năm sau là người hay quỷ ai còn không biết đâu. Này lui hôn chúng ta ở rút, kia 3 năm sau chúng ta nhưng liền một chút chỗ tốt đều không có. Người đây là đường người nhị thúc ra là coi tiền như rác gai nhà của chúng ta vốn dĩ liền quá đến gắt gao ba ba, ta nhi tử thật thành không đại biểu chúng ta toàn ra hào lửa thân Duyệt Duyệt ủy khuất nói, chính là, ta thật sự không phải người như vậy. Ta chỉ là, đem xuyên tử ca trở thành chính mình ca ca. Nay đại khái là nữ chủ lần đầu tiên biểu lộ chính mình cảm tình đi, một bên lận đông hà nghe xong thập phần cao hứng bộ dáng, mà lận xuyên đem đầu lại chuyển hướng một bên. Vậy ngươi trước kia như thế nào không nói đâu. Tô tô nhẹ xích một tiếng, lận xuyên đều trở về kết hôn mới như vậy nói. Tân Duyệt Duyên nói: "Đại thẩm, ta cảm thấy đây là nhà chúng ta đang thương lượng sự tình, không bằng làm Tô đồng chí rời đi đi." Tô Tô nói: "Ta vì cái gì phải rời khỏi? Chuyện này cũng cùng ta có quan hệ à? Chẳng lẽ các ngươi này toàn ra tưởng hố ta một cái độc thân đi vào nơi này nữ hài như sao?" Tân Duyệt Duyên nói: "Này như thế nào sẽ đâu, chính là nhà của chúng ta sự tình cùng ngươi không quan hệ a hơn nữa, đây là chuyện của chúng ta." Các ngươi sự tình Nói như vậy, ngươi đồng ý kết hôn, kia hành a về sau kêu ngươi thành tẩu tử cũng không có gì. Tô Tô cảm thấy liền tính như thế nào bức nữ chủ sợ cũng sẽ không nuôi bức, cái này tiện nghi nàng chiếm định rồi, bởi vì này quan hệ nàng tương lai. Sở dĩ muốn đem nàng cấp lộng đi, là bởi vì nàng ý hiếp tới rồi nàng hành động. Quả nhiên thông minh, lập tức liền bắt được trọng điểm. Nàng thoạt nhìn nhu nhược đáng thương. Nếu nàng vừa đi đại gia khả năng bởi vì đáng thương nàng lại bị mang trật. Lận mâu nói, thế nào, ngươi đây là lại không nghĩ từ hôn A, kia này hôn sự lập tức làm sao? Không, nếu không liền chờ ta đi trường học báo danh lúc sau. Tân Duyệt Duyệt biết, hiện tại nếu nói từ hôn lận ra cũng sẽ không làm nàng chiếm một chút tiện nghi. Đến lúc đó chính mình ở trong thôn thanh danh liền tính hảo chính là không có lận ra duy trì trợ giúp, sang năm mùa xuân nàng cũng trốn không thoát làm sống vận mệnh. Có thể kéo nhất thời là nhất thời, nàng chỉ cần vào đại học rời đi cái này địa phương hết thể đều dễ làm. Tần Duyệt Duyệt, chúng ta đã lui hôn. Lận xuyên không nghĩ tới đối phương nói không lùi lại không lùi, này lập tức liền lại nhặt lên tới nói hôn sự. Nói đến nói đi ngươi chính là không nghĩ kết hôn đúng hay không. Lận mẫu là nghe ra tới, vô luận hôm nay phát không phát sinh loại sự tình này cái này Tần Duyệt Duyệt đều không nghĩ gả tiến vào nhà bọn họ. Không cho nàng nhận ca ca nàng liền không lùi hôn, kia trong lòng vẫn là có quỷ. Liền tính nàng đầu góc lại thông minh trung quy lận mẫu cũng là sống hơn 40 năm, trong lòng cũng minh bạch nàng ý tứ. Vẫn là tô tô xem thấu A, nàng cho tới bây giờ mới hiểu được lại đây. Nhà đầu này, đây là an định nhà bọn họ. Không phải, ta chính là tưởng cho đại gia một chút thời gian tiếp xúc một chút, rốt cuộc chúng ta đều không có thấy vài lần mặt. Ta nhi tử hàng năm ở bộ đội. Hắn đâu ra thời gian cùng người quen thuộc. Lại nói các ngươi bình thường không phải thư từ qua lại sao. Hắn mỗi tháng còn cho ngươi 10 đồng tiền sinh hoạt phí. Còn cấp sinh hoạt phí. thưa chung nhưng không biết một đoạn này. Nữ chủ thật là chiếm hết tiện nghi còn khoe mẽ. Nếu không đồng ý liền sớm một chút nói. Một bên xài hắn tiền. Một bên muốn đem hắn đương ca ca. Thật là thật lớn mặt. Chúng ta không phải ở xử đối tượng sao. Cho nên làm như vậy đều là là. Chỉ là điểm này nàng không có nói tiếp. Vậy ngươi nói, này đối tượng chúng ta muốn chỗ mấy năm. Người khác nói cưới một cái tức phủ cũng liền hoa một 200 trăm, nhà của chúng ta nhi tử cùng ngươi chỗ gần một năm, này một năm liền 100 nhị, còn cho ngươi qua lễ, hiện tại ngươi còn muốn chỗ. Lận mẫu cũng không phải dễ khi dễ, nàng hiện tại trong lòng đều lạnh băng lạnh băng, bởi vì nàng cảm thấy tô tô nói đều đối, cái này nữ chính là tưởng chiếm nhà bọn họ tiện nghi. Đại thẩm, ta không có như vậy tưởng. Thi đổ cái đại học không dễ dàng, ta nhất định phải đi đi học. Kỳ thật cũng không có ý tưởng khác, chính là chờ ta đọc thượng đại học chúng ta bàn lại hôn sự, này không khá tốt sao. Có phải hay không xuyên tử ca, ngươi cũng là từng có kiến thức người, hiện tại không thể được trong nhà bức hôn. Này nếu là ngày thường nàng cảm thấy cái này thành thật rất đạt lận xuyên nhất định sẽ nghe chính mình, nhưng hiện tại không nắm chắc. Bởi vì phía trước bị cái này đột nhiên tới tô tô một trộn lẫn những người này ý tưởng cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Chúng ta đã từ hôn. Lận xuyên cảm thấy nàng đại khái là nghe không hiểu tiếng người. Bức hôn. Chúng ta lão lận ra bức hôn. Lận mâu tức giận đến không nhẹ, đầu đều hôn mê. Con hảo lận phụ đỡ nàng một chút mới làm người ngồi ổn. Nàng chỉ vào tần duyệt duyệt nói, ngươi nếu là không nghĩ gả liền nói thẳng từ hôn, nhà của chúng ta không bức ngươi. Hắn đều cùng nữ nhân khác ngủ ở một cái trên giường đất lòng ta cũng thực luận A, nhà các ngươi một hồi từ hôn một hồi lại nói kết hôn. thân Duyệt Duyệt cũng khóc lóc nói, đây là nàng lý, nhất định phải lấy ở. Từ hôn các ngươi không phải đã đồng ý sao, nhà của chúng ta không cần lễ tiền ngươi cầm, nhưng ngươi ngoài sáng trong tối làm ta nhi tử cung ngươi đại học. Nếu bạch bạch cung ngươi đại học không bằng liền tạm chấp nhận cưới ngươi, nhưng ngươi lại không đồng ý gả. Hiện tại thành chúng ta sai rồi. Ngươi tưởng làm sao bây giờ? Lận mẫu tức giận đến thằng run Ta. Xuyên tử ca, ngươi mới vừa đều đáp ứng ta, nam tử hán đại trưởng phu không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Tân Duyệt Duyệt đem ánh mắt chuyển tới lận xuyên trên người, hiện tại liền xem hắn ý kiến, dù sao hắn một cái tham gia quân ngũ tuyệt đối sẽ không khi dễ nữ đồng chí. Lận xuyên gân xanh thằng nhảy, thiếu chút nữa mở miệng mắng chửi người, nhưng là hắn vẫn là bãi chính thái độ nói, này hôn sự đã lui. Lễ tiền không cần, nhưng là từ nay về sau chúng ta chính là người xa lạ. Thái độ thực rõ ràng. Ta đưa ngươi thời gian lâu như vậy bạn gái, ngươi cùng nữ nhân khác ngủ ở một cái trên giường đất liền tưởng dễ dàng như vậy đem ta đuổi rồi. hào hảo, thật là khi dễ ta ở cái này thôn nhi không có người, cùng lắm thì ta đi công xã cáo, ta đi bộ đội tìm các ngươi lãnh đạo. Tô tô thật là nghe không nổi nữa, nàng ở trên giường đất trực tiếp đứng lên nói, Tần Chi Thanh. Tô đồng chí thỉnh ngươi bãi đang tự mình vị trí, nơi này không ngươi nói chuyện châu ngồi. Lận Đông Hà sợ Tô Tô chuyện xấu, lập tức liền đứng ra lạnh giọng nói. Lận Đông Hà, nơi này là nhà ta, cũng không có ngươi nói chuyện phân. Lận Xuyên lạnh lùng nói một câu. Tô Tô không quản bọn họ mắt to chừng mắt nhỏ, mà là nói tiếp, ngươi nói một chút ngươi một nữ nhân ma kỷ cái cái gì, nên thế nào liền thế nào. Các ngươi mới vừa đều từ hồn còn tưởng chiếm lận ra tiện nghi. Nhưng lúc này tần duyệt duyệt lại đột nhiên gian cười lạnh lên, nói, tô đồng chí, ngươi có phải hay không đối lận ra quá quan tâm a có phải hay không lận xuyên lưỡng tỉnh tưng duyệt. Vậy gả hắn hảo, nhưng là cho dù sẽ rách mặt tới rồi công xã nàng cũng có chứng cứ. Hảo à, ta gả. Tô tô đại khí nói xong đã bị sở hữu ánh mắt nhìn chăm chú, chính là nàng lại nửa điểm cũng không có thoái nhượng, thậm chí không đi để ý tới lận xuyên trước người ánh mắt nói tiếp này còn không phải là các ngươi tính kê sao, vì chính là mượn lần này cơ hội bãi kéo lận xuyên, sau đó được đến nhà bọn họ ấy nấy, còn phải đến hảo thanh danh. Ngươi nói bậy. Tân Duyệt Duyệt mới vừa nói xong, liền nghe được tô tô bên người có thanh âm văng lên. Thanh âm này dường như là máy ghi âm thanh âm, sau đó nơi đó mặt nam nhân cùng nữ nhân đối thoại. Nàng sát mặt lập tức liền tái nhận, theo bản năng nhìn thoáng qua lận Đông Hà. Lận Đông Hà phản ứng lại đây. Đây là các nàng hai cái ở chấn trên gặp được khi đối thoại, hơn nữa tương đương ái muội Không khỏi thần sắc đại biến nói, ngươi làm cái gì? Mới vừa xông lên đi đã bị lận xuyên cấp bước đi rồi, sau đó ở chọn xong chăn lý sau liền đến trọng điểm đoạn. Nếu, nếu ta đính hôn đối tượng nếu là ngươi nên có bao nhiêu hảo? Tần Duyệt Duyệt thanh em. Đáng tiếc, không phải. Lận Đông Hà thanh âm Ta đường huynh lớn nhỏ là cái doanh cấp.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 Phía dưới còn có một chuỗi ngươi tỉnh ta nùng đối thoại, hơn nữa câu câu chữ chữ đều ở tính kế lận xuyên ra. Lận xuyên cùng lận phụ gân xanh đều nhảy dựng lên, lận mẫu cũng ngơ ngẩn. Đừng nói bọn họ, liền lận đông hà cha mẹ cũng đều lập tức ốc, không nghĩ tới bọn họ nhi tử thế nhưng liên hợp người ngoài đối phó hắn nhị thuốc một nhà. Tô, tô đem bút ghi âm nội dung phóng xong, nói, đây là ngày đó ở chấn trên ta ở góc tường ngồi sổm nửa ngày lục. Vốn dĩ đây là bọn họ việc tư ta không nghi quảng, nhưng ăn nhà ai cơm hướng về ai, ta thật sự là không quen nhìn các ngươi như vậy đối phó ta ân nhân cứ mạng. Hắn có cái gì sai, liền bởi vì cùng ngươi đính thân liền nên bị ngươi tính kế sao. Liền hướng ngươi này đó tiểu tâm tư đều không xứng lận xuyên. con có, lận đông hà, hôm nay chuyện này chính là ngươi làm đi, bởi vì tần chi thanh cùng ngươi tựa hồ đều cảm thấy lận xuyên bọn họ một nhà hẳn là vì người khác phụng hiến cả đời. Nàng là bọn họ tái sinh phụ mẫu vẫn là sao? Cái gì ta làm? Ta không rõ ràng lắm. Lại nói, ngươi, ngươi là cố ý làm ra tộc bọn ta không hợp, ngươi không có hảo tâm. Nam chủ có chút luông uống, hắn chưa bao giờ có nghĩ đến chính mình sẽ có một ngày bị người khác vạch trần vết sẹo. sau đó máu chảy đầm địa bãi ở chính mình vị này đường huynh trước mặt. Ta không có hảo tâm vẫn là các ngươi không có hảo tâm, nếu không phải hôm nay các ngươi tính kế chúng ta. Này ghi âm ta vĩnh viễn cũng sẽ không lấy ra tới. Tự tìm, còn quái thượng nàng. Tân Duyệt Duyệt rốt cuộc trẻ tuổi không có trải qua chuyện này, ai có thể nghĩ đến này thời đại còn có không cần điện là có thể ghi âm đồ vật.